chỉ có cường đại rồi, nàng sinh mệnh mới sẽ không lại đã chịu người khác quy hiệp, nàng cũng mới có thể ở thượng giới không chỗ nào cố kỵ hành tẩu, đặc biệt là đối với tưởng nhanh lên đi tiên giới nàng tới nói, này đã kích thật có thể nói là không nhỏ. Ma Kiêu nắm giữ một ít thời gian chần nghĩa, hơn nữa có mười mấy vạn năm thời gian. Ma Kiêu nói ra như vậy một sự thật không chỉ có không có an ủi đến nàng, ngược lại làm nàng tâm lập tức liền lạnh nửa thanh. Ma Kiêu có thể trở thành nam ma giới đại ma vương, trở thành một phương cường đại bá chủ, mặc kệ là tu vi vẫn là tu luyện thiên phú tự nhiên đều là cực không đơn giản. Ở nam ma giới những ngày ấy, nàng nhưng không có thiếu nghe được về hắn những cái đó truyền thuyết. Hùng chi thuần dương chi thể nam tử, thiên phú vốn là hơn người đến cực điểm, nếu là nàng cũng mấy chục vạn năm không thể nắm giữ thời gian kia tốc độ chạy. Cũng không phải không có khả năng sự. Nàng hướng Ma Kiêu lấy kinh nghiệm Ma Kiêu đem tay từ nàng đỉnh đầu rời đi. Cùng nàng cùng nhau tễ ngồi ở bàn đu dây giá thượng, cánh tay ruôi ra, thập phần thục vê liền đem nàng thân mình toàn bộ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Bị hắn thân mật ôm thân thể tần lạc y thì hơi hơi cứng đở, thật tiếc liền tưởng đứng lên, Ma Kiêu cười như không cười nhìn nàng, nắm lấy nàng trên eo tay không buông tay, ta còn không có bắt đầu nói đi, ngươi đến nào đi, không muốn nghe. Ngươi ngồi, ta đứng. Tân lạc y kéo kéo khỏe môi, chiều hắn nghe răng cười, này bàn đu dây quá nhỏ, chúng ta cùng nhau ngồi quá tế. Nói xong lần thứ hai đứng dậy. Mà kêu cười nhạo một tiếng, ôm vào nàng trên eo tay càng thêm dùng sức, không hề có buông tay tính toán, thỏ qua tới tới gần nàng bên thai dị thường ái mội nói, tế. Ta như thế nào cảm thấy này bàn đu dây so chúng ta những ngày ấy ở kia luyện phế trong không gian mặt lớn hơn. Khi đó mới tế đâu, nếu không... Ta còn là tượng như vậy ôm ngươi đã khỏe. Nói cư nhiên liền phải động thủ đem nàng thân mình hướng trên người hắn di. Không cần, cứ như vậy ngồi đi. Nhìn hắn kia bĩ khí động tác, Trần Lạc Ý li thực dứt khoát thỏa hiệp, lấy nàng tu vi, nàng căn bản đấu không lại Ma Kiêu. Về điểm này, lúc trước ngốc tại kia hẹp hòi phế liệu trong không gian mặt nàng đã kiến thức quá rất nhiều lần, không thể không nói, thực lực thật sự chính là ngạnh đạo lý, mặc kệ nàng như thế nào làm. Đến cuối cùng đều nhất định sẽ như hắn ý. Ngốc tại kia trong không gian mật suốt 8 ngày thời gian, nàng bị hắn thực hiện được cũng không phải là một lần hai lần, kia 8 ngày đã đến giờ hiện tại nàng nhớ tới đều có chút sắc mặt nhễ nhệt, như vậy tiểu nhân trong không gian mật, hắn cư nhiên còn có thể đổi như vậy nhiều tư thế. Nếu không phải nàng thật sự được đến hắn thuần dương chân nguyên, nàng sợ là lại muốn hoài nghi này không phải một cái mới nếm thử tình sự nam nhân, mà là một cái bách hoa tùng chung tay già đời thủ đoạn, đa dạng, kéo dài lực. Còn có lời ngon tiếng ngọt, giống nhau cũng không thiếu. Thật sự cứ như vậy, Ma Kiêu lại hỏi nàng, xinh đẹp ánh mắt trung ẩn ẩn hiện lên một mặt chờ mong chi sắc, tựa hồ liền ngóng trông nàng có thể thay đổi chủ ý. Cứ như vậy, Tân Lạc Y Liễu đầy đầu hắc tuyến. "Hào đi, nếu ngươi không sợ thế, vậy như vậy đi." Ma Kiêu nói lời này thời điểm rõ ràng mang theo một mặt thất vọng. Tần Lạc Y liễu dứt khoát nói sang chuyện khác. Lần thứ 2 hỏi hắn thời gian chân nghĩa sự. Lần này Ma Kiêu không lại rối rắm cái khác. Thực dứt khoát chính mình diễn biến một lần hắn sở khống chế thời gian lưu. Tuy nhiên so Tần Lạc Y chỉ khống chế thời gian lưu còn muốn hỗn loạn không có quy luật. Ngươi chính là quá sốt ruột, có sự tình không thể sốt ruột, đến từ từ tới tới, ngươi cấp cũng vô dụng. Nhìn nàng giấu không được buồn bã mặt đẹp, Ma Kiêu nói, lời nói là nói được có lý chính là tần lạc y đi sao có thể không nổi. Lại trì hoãn đi xuống, nàng phi thăng thượng giới liền sắp 4-5 thời gian, sở giật phong bọn họ rơi xuống nàng là một hảo cũng không biết, bên ngoài còn có một cái ma thần ở như hồ rình mồi, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn bị nhốt ở bắc ma giới. Này dễ làm. Ma Tiêu ôm nàng nheo cười đến ý vị thâm trường, còn không phải là tu vi thấp chút sao, ngươi tiếp tục nghiên cứu thời gian tốc độ chạy, ta đối với ngươi có tin tưởng. Một ngày nào đó ngươi sẽ thành công. Tu luyện sự ngươi liền giao cho ta hảo, ta bảo đảm làm ngươi tu luyện cùng nghiên cứu thời gian tốc độ chảy hai không lầm. Nghe xong ma kêu nói, tần lạc y y lúc này mới phát hiện nàng cư nhiên bất chi bất giác đem trong lòng nói ra tới, vì thế cười như không cười nhìn hắn một cái, cái gì kêu một ngày nào đó. Ngươi sẽ không sợ ma thần tìm không thấy chúng ta, hắn lại chạy đến nam ma giới đi tắc quái. Còn có. Ngươi như thế nào bảo đảm ta tu luyện cùng nghiên cứu thời gian tốc độ chạy hai không lầm? Chạy đến nam ma giới đi tắc quái, ơn, cũng không phải không có khả năng. Ma kêu xoa xoa cằm, thần sát trở nên nghiêm túc, một khi đã như vậy, chúng ta liền không cần trì hoãn thời gian, mau tới tu luyện đi. Tiếng nói vừa rước, liền đi xả tần lạc y ở đài lưng, lại cúi người qua đi, trực tiếp hôn lên nàng môi đỏ. Bị đánh bất ngờ tần lạc y gì trừng lớn mắt. Hôn môi ngươi như thế nào còn mở ra mắt. Ma kêu rôi tay, trực tiếp liền đem nàng đôi mắt phủ lên, một bên hôn nàng một bên để sắt vào nàng bên thai khẽ cười nói, lạc y dì hề, ta cảm thấy chúng ta song tu thời điểm phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, ngươi xem, chúng ta chính là trời sinh một đôi, lại đều là tu luyện tiên ma, không có người so chúng ta song tu có thể càng mau tăng lên tu vi. Tần lạc y dì hề bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like hắn nói hai không lầm, Cứ nhiên là làm chính mình cùng hắn song tu. Trưng 25 hiên viên vương. Thiều tương thư viện đổi phát. Tần lạc y cùng ma tiêu hoàn toàn biến mất. Ma thần phái rất nhiều người tay đi ra ngoài, cơ hồ đem toàn bộ bắt ma giới đều phiên cái biến, cũng không có thể tìm ra bọn họ hai người hành tung. Thìm không thấy người ma thần tính tình càng ngày càng bạo táo. Bất quá hơn phân nửa tháng thời gian, lại có rất nhiều người ở trên tay hắn vô tội bỏ mạng, có ưu minh cung thị vệ. Cũng có bác ma giới tu sĩ, một cái không như ý hắn là có thể đem người trực tiếp chụp đến hồn phi phách tán. Toàn bộ bác ma giới bị một cổ kỳ dị áp xuất thấp bao phủ. Dần dần lại có tần lạc ý hề đã nắm giữ thời gian tốc độ chảy, sắp tu thành đại ma vương, thả trên người lại có hốn nguyên thiên trâu. Còn có nam ma giới đại ma vương ma kêu bảo vệ, chờ nàng tu luyện đến đại ma vương. Ma kêu cùng tần lạc ý hề liền phải bắt đầu xong tu. Đến lúc đó sẽ liên thủ hoàn toàn thống nhất ma giới lời đồn đại truyền ra tới. Ma thần lửa giận Căng Sí. Hắn vừa giận, bắc ma giới xui xẻo người liền càng nhiều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa năm thời gian thực mau qua đi, nguyên bản hỉ nộ vô thường ma thân ở 3 tháng trước đột nhiên lại yên lặng xuống dưới. Hừ, có thuần dương tinh nguyên mới có thể may mắn nhanh chóng như vậy tấn giai ma vương nữ nhân. Thật cho rằng đại ma vương lại như vậy hảo tu luyện. Cho dù có Hỗn Nguyên Thiên Châu lại như thế nào, lúc trước Kim Thụy hoàng tử Ma Vương tu luyện đến Đại Ma Vương khá vậy dùng mấy ngàn năm thời gian, lại còn có lộng không ít nam tu làm lô đỉnh tu luyện kia hợp hoàn cực lạc, lúc này mới cuối cùng thành công tấn giai Đại Ma Vương. Một đạo thanh âm khàn khàn ở U Minh cung đại điện trung vang lên, đó là một người áo tím nam tử, diện mạo đạo cũng rất là tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt chung lại mang theo một tia than chì chi sắc, ánh mắt càng là âm lãnh vô cùng. Đứng ở hắn đối diện ma thần câu thân cười. Tân Lạc Y liền ngộ đạo thời gian chân nghĩa sự tình, hắn tự nhiên cũng nghe nói, bất quá lại không như thế nào để ở trong lòng, nam dữ thời gian tốc độ chạy không có đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tưởng thao tác thời gian tốc độ chạy quả thực là nằm mơ. Chỉ có những cái đó không có chạm đến thời gian chân nghĩa nhân tài sẽ như vậy đã sớm kích động hưng phấn. Bất quá cho dù là ma thần cũng không thể không thừa nhận Tần Lạc y tu luyện Thiên Phú cực cao, nguyên nhân chính là vì quá cao, lại đã tu luyện tới rồi Ma Vương, cho nên vô luận như thế nào hắn không thể lại làm nàng sống sót, còn có Ma Tiêu. Hai hai người sống thêm đi xuống, với hắn mà nói tuyệt đối là thật lớn vô cùng ý hiệp. Đến lúc đó chờ bọn họ hiện thân, chúng ta hai người cùng nhau liên thủ, còn sợ thu thập không được bọn họ không thành. Áo tím nam tử lần thứ 2 mở miệng, thần sắc ngạo nghễ. Ma thần ý cười trên khóe môi càng đậm, trong mắt tinh quang chớp động, có yêu đế tướng trợ, bọn họ tự nhiên không phải là chúng ta đối thủ. Bị hắn xưng là yêu đế nam tử cười lên tiếng. Chỉ là kiêu ý cười cùng ma thần giống nhau, thấy thế nào như thế nào hung ác nham hiểm mà lên khốc, mang theo ngập trời sát khí. Chỉ cần ngươi trước trợ ta, đến lúc đó nàng độ kiếp thời điểm, ta lại trợ ngươi đi khoảnh khắc nữ nhân, có lôi kiếp lại có chúng ta ra tay. Nhẹ ngươi dễ cử là có thể đem nàng diệt, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi, hiện tại chúng ta vẫn là trước cộng lại cộng lại ngươi chừng nào thì cùng ta hồi yêu giới sự. Gia tùy thời đều có rảnh. Ma thần rất là sảng khoái đáp. "Hảo, lại có hơn 10 ngày, ta thương liền hảo đến không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta liền hồi yêu giới, bọn họ mới biến mất bất quá nửa năm thời gian mà thôi, nếu tưởng tấn giai đại ma vương" Lại biến thái tu vi cũng không có nhanh như vậy thời gian. Hai người nhìn nhỏ cười. Cười đến một nửa, ba thần sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Có người muốn độ kiếp, là đại ma vương chi kiếp. Yêu đế đồng tử đột nhiên co rút, thần sắc cũng là khiếp sợ vô cùng. Chẳng lẽ ma giới lại ra một cái khó lường nhân vật không thành? Cả kinh lúc sau, hai người đồng thời sẽ rách hư không mà đi, mấy trăm vạn dặm ở ngoài. Một đạo màu trắng ngạo nghệ thân ảnh đang đứng ở đỉnh núi phía trên, không trung gió nổi mây phun, mây đen bao phủ mấy vạn giảm không trung. Một thân huyền y rào gấm ma kêu đứng ở nơi xa hư không thượng. Yêu đế cũng không có gặp qua tần lạc y rỉ, đối ma kêu lại là nhận thức. Nàng chính là tần lạc y rỉ. Hắn ngón tay lên núi điên người trên. Ma thần gật gật đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt trung sát khí càng hung hiểm hơn, không có gì nói, này hai người cần thiết chết không thể giết chết hai cái, trước giết chết một cái cũng đúng. Nữ nhân này, sắc thật không thể lại để lại. Yêu đế nhìn ở đỉnh núi Tần Lạc Y Giê, lạnh lung nói, gần nửa năm thời gian cư nhiên liền đưa tới đại ma vương lôi kiếp, giả lấy thời gian, này tiên ma yêu tâm giới, chỉ sợ chính là nữ nhân này thiên hạ. Tự nhiên không thể lại lưu. Hai người nhìn nhau, đều ở bỉ dẫn trong mắt thấy được ngập trời sắc ý, bất quá vì không rút dây động rừng. Lúc này hai người cũng không có hiện thân. Tân lạc y dìa đứng ở đỉnh núi phía trên, hơi hơi đóng mắt, nâng cầm lên, cảm thụ được trong gió cuồng bão năng lượng, khỏe môi giật ra một mà sung sướng tươi cười. Về thời gian tốc độ chạy, nàng bế quan rất nhiều lần, cũng thất bại rất nhiều lần, bất quá cũng may cuối cùng nàng vẫn là may mắn thành công. Liên ở tấn giai ma vương lúc sau một tháng, nàng liền thành công. Nhìn không được mở mắt ra chiều ma kêu đứng thẳng phương hướng nhìn lại. Lúc này ma kêu một đầu đen nhánh rầm rạp đầu tóc bị tử ngọc quan cao cao văn khởi, màu đen cẩm y y hề cổ áo, cổ tay áo đều là dùng màu tím sợi tơ theo cao quý hoa văn, có phong đánh úp lại, hắn bả táo phiêu phiêu, phong lưu tự tại, yêu nhã quý khí. Ma kêu gợi lên khỏe môi, hướng nàng chấp chấp mắt, rồi sau đó ánh mắt hiếp lại, cười đến loa mắt vô cùng. Tần lạc y y hề nhịn không được liền trở về hắn cười. Lại nghĩ đến lúc trước nàng rốt cuộc thành công khống chế thời gian tốc độ chảy, diễn biến cấp Ma Kiêu nhìn lên, Ma Kiêu khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở Ma Kiêu trên mặt nhìn đến như vậy thần sắc. Đầu tiên là khiếp sợ, sau là kinh hỉ, đôi mắt lượng đến tự ám dạ sao trời giống nhau, xinh đẹp cực kỳ, cuối cùng nói là vì chúc mừng nàng thành thượng giới cái thứ hai khống chế được thời gian tốc độ chảy người, Kim Thụy Hoàng đã chết, cho nên không tính Trực tiếp liền đem nàng lộng vào nhà đè ở trên giường hung hăng lăn lộn một đêm, hết sức điên cuồng. Lúc sau ngoại giới 5 tháng thời gian, thủ trạc không gian bên trong đã qua 100 nhiều năm, này 100 nhiều năm nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực tu luyện. Ma Kiêu đại bộ phận thời gian cũng ở bên trong tu luyện, bôi ở bên người nàng cùng nàng song tu. Song tu khi nàng phóng xuất ra Hỗn Nguyên Tiên Châu Hỗn Độn Chí Nguyên, bởi vì có Ma Kiêu cường đại Thiên Ma luyện hóa, nàng hấp thu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nếu không phải Ma Tiêu, chỉ này nửa năm thời gian, nàng là vô pháp tu luyện đến ma vương, cao gia đình cũng nên đón đại ma vương Lôi Kiếp. Lần này Lôi Kiếp chỉ nhìn không trung trung tích tụ lên mây đen, so với trước kia mây đen phạm vi lớn mấy lần có thừa, Lôi Kiếp uy lực nghĩ đến liền lợi hại vô cùng, hoàn toàn không phải nàng phía trước ma vương Lôi Kiếp có thể tương đệ bế luận. Bất quá, cho dù như vậy, nàng trong lòng cũng chút nào không sợ. Thanh y ghi hề liền lặng lặng đứng ở nàng bên người Nay trăm năm sau Thanh y ghi khôi lỗi đã cường đại đến Có thể chính mình tu luyện Thanh y ghi khôi lỗi hoàn toàn có chính mình ý thức Làm việc cùng tự hỏi vấn đề Cùng người thường không có gì khác nhau Chỉ trừ bỏ trầm mặc ít lời chút Hắn tu vi cũng là tiến bộ vượt bở Bởi vì hắn ở Bắc Ma Giới Cư nhiên tìm được rồi một chỗ lôi hải Thanh y ghi hề vẫn luôn ở bên trong tu luyện Thẳng đến nàng cảm giác được Chính mình muốn độ kiếp Ma kêu mới đi đem hắn mang theo trở về. Thanh y thì khôi lỗi. Không, hẳn là thanh y thì hề. Sớm tại hắn tu luyện ra bản thân ý thức, có thể cùng nàng bình thường giao lưu. Nàng đã kêu hắn thanh y thì hề. Thanh y thì hiện tại ra thịt cùng bình thường người cũng không có gì khác nhau. Bất quá ra thịt so người bình thường lực hắc. Hiện ra một loại khỏe mạnh màu đồng cổ. Nghe ma kêu nói, thanh y thì hề đi ra ngoài thời điểm. Nhưng mê đảo một đám nữ ma tu. Thanh! Và những non nửa cái canh giờ lúc sau, không chung đã hát tẫn, thật lớn kim sắc tiêu chấp rốt cuộc xé rách trời cao, hướng tới tần lạc y hung hăng bổ xuống dưới, thừa dịp tiêu chấp đánh xuống tới thời điểm, ma thần xuất hiện ở ma tiêu trước mặt, cũng không nói lời nào, màu đen trường kiếm bay thẳng đến ma tiêu hung hăng bổ tới. Không biết tự lượng sức mình, ma tiêu cười lạnh, cương đại uy áp phụt ra mà ra, trên người hơi thở càng là đột nhiên biến đổi, một phen màu bạc trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Ngáy mắt bạo trướng mở ra, đón nhận ma thần hát kiếm, thật lớn tiếng đánh làm đến toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Ma thần càng là bị kêu một roi chấn đến trong lòng khí huyết sôi trào không thôi, trong mắt sát ý càng đậm, lại nhất kiếm hướng tới ma kêu hung hăng bổ tới. Đình núi phía trên lúc này đã nhìn không thấy tần lạc ý gì hay bóng người, chỉ có thể nhìn đến một mảnh kim sắc lôi hải. Đại ma vương lôi kiếp tổng cộng là 21 trọng, mỗi một trọng đều lợi hại vô cùng. Trừ muốn đem người phách đến giập nát. Đã thay đổi một thân hắc y yêu đế ẩn ở nơi cực xa trong bóng tối, hoàn toàn giấu đi hơi thở, nhìn đến Ma Kiêu cùng Ma Thần càng đánh càng xa, không khỏi âm âm cười, một đạo trong suốt trưởng ấn hướng tới đang ở lôi trong biển tần lạc y y lặng yên tập kích mà đi. Chỉ là còn không đợi hắn tay tới gần, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức đứng ở trước mặt hắn, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, tuấn nhan thanh tuấn tuyệt luân như ngai rượu tuyết sơn. Trên người tản ra một cổ cường đại đến cực điểm hơi thở, ánh mắt càng là thầm thuy đến tựa hồ nhìn không tới đế. Yêu đế, ngươi muốn làm gì? Rõ ràng là cực nhẹ một câu, mờ ảo đến cực điểm, dừng ở yêu đế trong hai, lại tựa như sấm bên hai, thân thể thiếu chút nữa nhịn không được run lên, phản xạ tính đem phách về phía tần lạc y y hề bàn tay trở về. Hiên viên vương 21 trọng lôi kiếp rằng có gần 2 cái canh giờ, rốt cuộc toàn bộ rớt xuống. Trên bầu trời ô đi tan đi, tần lạc y cái kiếp nạn này đổ đến đồng dạng hưu kinh vô hiểm. Ma kêu từ nơi xa chiều nàng đi tới, trước mắt liền đến nàng trước mặt. Vừa rồi ma thần tới tìm ngươi. Đã tấn dai vì đại ma vương tần lạc y gì chấp trước mắt, nhướng mảy cười nói. Mắt phượng trung dạng khai một kia mỹ lệ gọn sóng, kia một sát, lại là phong hòa vô song. Ma kêu gật gật đầu. Ha, cư nhiên tìm ngươi, ta vẫn luôn cho rằng hắn sẽ tìm đến ta. Tần lạc y ghi hề nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ma tiêu ánh mắt lué lué. Yêu đế tới ám hát giới, tần lạc y ghi hề không biết, hắn lại là biết đến. Ma thần tới tìm hắn chiến đấu, chỉ sợ là muốn cho yêu đế đối tần lạc y ghi hề xuống tay. Hắn cùng ma thần đấu ở bên nhau thời điểm, kỳ thật vẫn luôn có chú ý bên này động tĩnh. Ra ngoài hắn dự kiến, yêu đế vẫn luôn không có hiện thân. Người đâu? Tần lạc y ghi hề lại hỏi. Ma thần hiện thân thời điểm. Nàng lôi kiếp mới vừa bắt đầu, nàng có nhìn hai mắt, lúc sau liền toàn lực ứng phó một lần so với một lần lợi hại lôi kiếp, không dám phân tâm. Hắn đánh không lại ta chạy. Ma Kiêu ôm quá nàng đầu vai, tươi cười đầy mặt nói: "Đi, chúng ta hiện tại liền tìm hắn tính toán sổ sách đi." Vừa lúc hắn lao trường tân chương cùng hắn cùng nhau tính. Tần lạc tân Lạc Y Li đã đạt đến giai đại ma vương, có sự tình cũng là thời điểm tiến hành rồi, nghiêng nhìn về phía Tân Lạc Y trắng nõn như ngọc mặt đẹp. Hắn bươn tay thân mật méo méo nàng tiếu mũi. Tần lạc y đi hãy mắt lẽ hắn liếc mắt một cái. Giận dữ nói, không được nghĩ ta. Nay vẫn là ở bên ngoài đâu, liền nàng thân thức, nàng đã phát hiện trung quanh có không ít bắc ma dưới ma tu ở lạng yên đánh giá các nàng. Ha ha! Ma kêu cười đến tà khí. Rồi tay lại ở trên mặt nàng không nhẹ không nặng nình một phen, sau đó nhanh chóng xé rách không gian, lôi kéo hơi hơi tức giận tần lạc y đi hãy nhanh chóng rời đi. Tân Lạc Yy tấn giai đại ma vương. Ở bọn họ rời đi lúc sau, Tân Lạc Yy tấn giai đại ma vương tin tức nhanh chóng ở Bắc Ma giới truyền ra, Bắc Ma giới hoàn toàn chấn động. Có người lo lắng, càng nhiều người còn lại là hưng phấn vô cùng. Ma thần Lệnh khốc cùng hỉ nộ vô thường, sớm bảo đến rất nhiều ma tu từ đáy lòng chán ghét, càng lại thêm hắn vì một đã chi tư, cư nhiên cử Bắc Ma giới chỉnh giới chi lực xâm lấn Nam Ma giới. Cái này làm cho rất nhiều bác ma giới tu sĩ nghĩ tới ngày xưa giã tâm bừng bừng Kim Thụy Hoàng. Kim Thụy Hoàng lúc trước nhưng thiếu chút nữa khiến cho toàn bộ ma giới vì nàng trôn cùng. 20 vạn năm trước kêu một màn thật sâu khắc vào rất nhiều bác ma giới tu sĩ trong sướng cốt. Từ trong hư không ra tới, Tần Lạc Y cùng Ma Tiêu trực tiếp dừng ở U Minh ngoài cung. Ma Tiêu! Tần Lạc Y kì hề! Canh giữ ở ngoài cung thị vệ sắc mặt đại biến. Tần Lạc y lý tấn giai đại ma vương động tĩnh quá lớn, từ lôi kiếp bắt đầu buông xuống đến bây giờ đã qua hơn 2 canh giờ thời gian, U Minh trong thành rất nhiều tu sĩ đều nghe nói nàng nên đón tấn giai đại ma vương ngồi tiếp. Thần cô nương tấn giai đại ma vương thành công. Nhìn đến hai người hiện thân, dự cảm đến U Minh trong thành đêm có đại chiến sắp sửa tiến đến, có chút ma tu tùy thời đến mau, trực tiếp liền hướng U Minh ngoài thành lao đi, chỉ hy vọng ở đại chiến trước có thể tận lực chạy xa chút. Này một chạy làm đến những cái đó khiếp sợ với tần lạc y gì cư nhiên như thế trong thời gian ngắn liền tu luyện tới rồi đại ma vương người cũng phản ứng lại đây, theo sát cũng hướng ngoài thành lao đi. Hôn trướng, cư nhiên dám chạy. Nguyên nhân chính là vì yêu đế không thấy thân ảnh tức giận đến thiếu chút nữa giẫm chân ma thần càng thêm giận dữ, trong mắt tinh quang chợt lóe, giơ tay đó là một đạo cường đại ngũ sắc dáng màu hướng lao đi, kia nói ngũ sắc dáng màu ra khỏi thành liền hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói lưỡi dao sắc bén, phụt một tiếng, chui vào bọn họ trong cơ thể. A! Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, bọn họ thân thể đầu tiên là thống khổ vặn vẹo lên, sau đó phịch một tiếng, ngay sau đó thiêu đốt thành một đạo hỏa cầu, cuối cùng biến thành một đạo khói nhẹ, hoàn toàn trôi đi ở thiên địa chi gian. U Minh Thánh Thần là bắc ma giới lớn nhất hành, bên trong tu sĩ gần như trăm vạn, nhìn đến ra khỏi thành người đều đều bị sát. Tuần nữa là cực kỳ tàn nhẫn bị giết, tức khắc không ai còn dám triều cửa thành phương hướng chạy tới. Kia nói ngũ sắc hoa quang là từ U Minh trong cung ra tới, không cần phải nói định là Bắc Ma Đế Ma Thần Mộ Tích. Quả nhiên, đợi đến chạy ra cửa thành phương hướng tất cả mọi người thân sau khi chết, một đạo thật lớn hư ảnh từ U Minh trong cung hiện ra tới, đứng là vẻ mặt lãnh khốc, trong mắt toàn là sát ý ma thần. Chương 26 Đại Đạo Bạo Bình. Ma quỷ Ngươi người như vậy căn bản là không xứng làm ma đế." Một đạo thê lương giống to từ một cái áo vàng nam tử trong miệng phát ra, thần sắc bi phẫn, hắn liền đứng ở cửa thành, chỉ kém một bước liền lướt qua cửa thành phương hướng rồi, lúc này mới nhặt một cái mậy. Ở cửa thành vị trí, còn có không ít cùng hắn giống nhau thần sắc bi phẫn ma tu, vừa rồi bị giết chết ma tu chung liền có bọn họ thân nhân bằng hữu, trơ mắt nhìn chính mình thân nhân bằng hữu không có chết ở địch nhân trong tay lại chết ở ma đế trong tay, bọn họ như thế nào không giận. Chỉ là đối mặt thực sự lực khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng ma thần, bọn họ lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem phẫn nộ mạnh mẽ nuốt xuống. Ma thần ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng nhìn áo vàng nam tử, ánh mắt gắt gao tỏa định thân thể hắn, lạnh lùng cười, một đạo cùng vừa rồi giống nhau ngũ sắc quang mang hướng tới hắn đột nhiên bắn tới. Áo vàng nam tử tự biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cắn chặt răng cười thảm nhắm lại mắt, sướng tại hắn mở miệng mắng ra câu nói kia thời điểm, hắn liền không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ sống thêm đi xuống. Ma thần quân uy, chưa bao giờ cho phép bị người khiêu chiến. Hung chi lại như thế này giác mặt nhục mạ. Ma Kiêu lạnh lùng nhìn một màn này, xinh đẹp trong mắt có nhàn nhạt tà khí ý cười chợt lóe mà qua. Tân Lạc Y Nhi nhìn hắn một cái. Ma Kiêu bộ dáng này rõ ràng liền không có ra tay tính toán, không Hắn chỉ sợ không chỉ có không nghĩ ra tay, còn ước gì ma thần vào lúc này nhiều sắt những người này. Chỉ hơi hơi trầm âm, tần lạc y đi thân ảnh tật như kia chấp lược tới rồi áo vàng nàm tử trước người, màu tím trường tụ phất một cái, trực tiếp đem kia nói ngũ sắc quang mang hóa thành khủng bố lệ mũi tên phất khai đi, lệ mũi tên tức khắc hóa thành hư vô. À! Trung quanh vang lên một trận vui sướng kinh hô. Đông đảo ma tu ánh mắt cực nóng nhìn về phía tần lạc y đi hề. Áo vàng nam tử nguyên bản cho rằng chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính nhắm mắt lại chờ chết, nghe được tiếng kinh hô đột nhiên mở mắt ra tới, vừa lúc nhìn đến tần lạc y từ hắn bên người bay khỏi tuyệt mị thân ảnh. Tần lạc y gì hề? Ma thần âm lênh đến cực điểm ánh mắt rừng ở tần lạc y gì hề trên người, trong lòng giận cực, lấy ma kiêu tính tình hắn biết ma kiêu căn bản sẽ không quản những người này chết sống, lại như thế nào cũng không nghĩ tới tần lạc y cư nhiên dám ra tay ngăn cản. Một cái vừa mới mới vừa tấn giai đại ma vương nữ nhân cư nhiên từ hắn thủ hạ đem hắn muốn giết người cứu xuống dưới. Nay quả thực so trực tiếp cho hắn một cái tắt còn làm hắn khó chịu phẫn nộ. Ma kiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tần lạc y dị càng là không đem ma thần tức giận để ở trong lòng, thực mau trở lại ma kiêu bên người. Ma kiêu cười nhìn nàng, thấp giọng cười nói, bất quá là một cái bắt ma giới con kiến mà thôi, hắn không xứng ngươi động thủ đi cứu. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tần lạc y dưới trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạc, ma kêu không động thủ, mặc kệ bọn họ bị ma thần giết hại nàng có thể lý giải. Rốt cuộc nam bác ma giới vẫn luôn đối lở. Mấy năm nay ma thần càng là mang theo rất nhiều bác ma giới tu sĩ xâm nhập nam ma giới. Nam ma giới tổn thất không thể nói không nhỏ. Chỉ là xâm nhập nam ma giới tu sĩ rốt cuộc chỉ là bác ma giới chung rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Vào ám hát giới, cảm nhận được ám hát giới thật lớn. Ma Tu Đông Đảo, nàng càng minh bạch ngày đó xâm nhập Nam Ma giới thật sự chỉ là rất ít một bộ phận gia tâm bừng bừng Ma Tu thôi, mà kia một bộ phận người ở Ma Kiêu phản công Bắc Ma giới thời điểm, tuyệt đại bộ phận người đã chết ở Nam Ma giới chúng tu sĩ trong tay. Sẽ cứu kia nam tử cũng không phải nàng mềm lòng, Ma Kiêu nếu muốn thống nhất toàn bộ ma giới, Bắc Ma giới khẳng định là muốn nhập vào Nam Ma giới, đều là ma giới Ma Tu, tổng không thể đem Bắc Ma giới người đều giết đi. Ma thần, ngươi không xứng làm ma đế. Hỗn Nguyên Thiên Châu chính là ma đế tín vật, ngươi liền Hỗn Nguyên Thiên Châu đều không có, cơ nhiên ngươi toàn xứng đế. Chính là ngồi trên cái kia vị trí, ngươi cũng chính là một cái ngụy đế mà thôi. Bị Tân Lạc Ý dìu cứu nam tử ánh mắt bên trong hình như có ánh lửa ở long lánh, nhìn Tân Lạc Ý liếc mắt một cái, đột nhiên hướng về phía Ma thần hét lớn ra tiếng. Lần này nhiều rất nhiều ma tu phụ họa. Bọn họ nhìn về phía Ma thần ánh mắt đều đều tràn ngập háp lực phẫn nộ cùng tiêu hận, Kim Thụy Hoàng lúc trước trên đời khi, ma thần liền ở toàn bộ ma giới hoành hành không có kỵ, bá đạo đến cực điểm. Kim Thụy Hoàng cùng Hiên Viên Vương đại chiến là lúc, liền từng lôi kéo bọn họ toàn bộ ma giới, thiếu chút nữa làm cho bọn họ ma giới vô số người vì nàng chết cùng. Nếu không phải Hiên Viên Vương thủ hạ Lưu Tỉnh, thượng giới hiện tại nơi nào còn muốn có ma giới ở. Ma thần hôm nay đối thượng Tần Lạc Yzy cùng Ma Kiêu hai cái đại ma vương tu vi tu sĩ, Nơi này thực mau liền phải biến thành chiến trường, ma thần nhiên còn không cho những cái đó tu vi thấp ma tu rời đi, Ly Sa chút né qua một trận chiến này. Này rõ ràng là lại một cái kim thú hoàng xuống lại. Ma thần, ngươi không xứng làm ma đế, nhường ra U Minh cung. Đúng vậy, nhường ra U Minh cung. U Minh cung chỉ có ma đế mới có thể vào ở. Ma Tiêu thấy chúng ma tu tình cảm quần chúng xúc động phấn nộ, câu thần cười. Trong mắt tinh quang ẩn ở xinh đẹp ánh mắt, khóe miệng trộn nửa minh nửa hối ý cười, nhìn Ma Thần nói: "Không tội, Ma Thần, trên người của ngươi không có Hỗn Nguyên Thiên Châu, này u minh cùng ngươi nhưng không tư cách trụ, ngày đó chúng ta hai người ước định chính là thiên hạ đều biết, như vậy đi, chính ngươi đi ra, từ đây không hề tự xưng Ma đế, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cũng không truy cứu ngươi không có Hỗn Nguyên Thiên Châu lại cử Bắc Ma giới chúng ma tu xâm nhập ta Nam Ma giới việc." Người này ngươi thật không có bạch khíu, còn có điểm tác dụng, không phải cái bạch nhãn lang." Quân thuộc thanh âm ở Tần Lạc Y Lệ đáy lòng vang lên, Tần Lạc Y Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Ma Kiêu, vừa lúc Ma Kiêu cũng chuyển qua tới xem nàng, trong miệng cất cao giọng nói, "Lạc Y Lệ, Hỗn Nguyên Thiên Châu đã nhận ngươi là chủ, ma giới ma đế tự nhiên chỉ có ngươi mới có tư cách làm, chờ ma thần ra tới, ngươi về sau liền ở nơi này đi." Tần Lạc Y Lệ trong lòng chấn động, Ma Thiêu thật muốn làm nàng làm ma đế không thành. Vì cái gì? Hắn lúc này làm cho Thiên Hạ Đông Đảo Ma Tu nói lời này, tự nhiên không có khả năng là cho đùa. Chỉ là ngày xưa đụng tới Kim Bằng Vương lúc sau, hắn đem Hỗn Nguyên Tiên Châu từ trên người nàng lấy ra tới thời điểm, cũng chưa nói như thế Lộ Liêu nói qua lời này. Thật sự gần là bởi vì Hỗn Nguyên Tiên Châu. Hai người bọn nàng là bản mạng khế ước, Ma Thiêu tự nhiên không có khả năng hại nàng. Chỉ là nàng mới phi thăng thượng giới mấy năm thời gian mà thôi, luận tu vi cho dù hiện tại, nàng cũng không dám nói siêu việt Ma Kiêu. Lần trước hắn nói làm chính mình làm ma đế cũng bất quá là trong lén lút cùng nàng dứt lời, nàng căn bản không như thế nào để ở trong lòng. Ma Kiêu tự nhiên không sai quá nàng mãn nhãn nghi hoặc, bất quá hắn lựa chọn trực tiếp bỏ qua, đôi tay phụ ở sau người, đứng ở trong hư không, nhìn quét u minh trong thành chúng tu sĩ liếc mắt một cái sau, Mụ cười lại sắc bén ánh mắt lần thứ hai dừng ở Ma Thần trên người. "Ta không có Hỗn Nguyên Tiên Châu." Ma Thần cười ha ha, "Hiện tại tuy rằng không có, bất quá sẽ không đại biểu ta vẫn luôn không có. Ma Kiêu, ngươi muốn cho ta từ nay U Minh trong cung đi ra ngoài, cũng đến ngươi có cơ bản lĩnh mới được." Tiếng nói vừa dứt, U Minh cung hộ cung trận pháp nhanh chóng khởi động lên, đầy trời quần sáng đem U Minh cung bao phủ đi vào, không chỉ có là U Minh cung trận pháp khởi động Chính là ưu minh thành trận pháp cũng bị khởi động mở ra, ưu minh thành trận pháp đem tần lạc ý đi hề, ma kiêu còn hiểu rõ lấy trăm vạn kế ma tu đều vây ở trong đó. Ha ha, ngươi không nghĩ chính mình ra tới. Ngươi hiện tại sở ý phục trượng bất quá là ưu minh cung hộ cung trận pháp thôi, ngươi cho rằng này trận pháp thật có thể trở thành ngươi cậy vào. Thật lớn mà khủng bố trận thế bày ra cũng không có làm ma kiêu trên mặt có chút động dung, hán câu thần sần nhưng cười. Tân lạc ý gì cũng là hơi hơi mỉm cười, mắt phượng trung lập lẻ quá một mạng khắc thường quan mang, ánh mắt như suy tư gì nhìn phía hộ cung trận pháp. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Hộ cung trận pháp có thể hay không trở thành ta cậy vào các ngươi thử qua sẽ biết. Ma thần vẻ mặt đất sắc. U minh cung trận pháp còn có u minh trong thành trận pháp, sớm bị hắn cải tiến rất nhiều, có rất nhiều sát trận còn chưa bao giờ có ở trên đời bày ra quá. Hiện tại này trận pháp lực sát thương căn bản không phải ngày xưa Kim Thủy Hoàng Sở thiết lập kia trận pháp có khả năng so. Mấy tháng trước hắn khởi động trận pháp sở dĩ không có vây khốn Ma Kiêu, kia cũng là vì hắn quá khinh địch, trận pháp cũng không có toàn bộ mở ra thôi. Nơi này chính là hắn cường đại cậy vào. Nguyên bản cũng không phải chuẩn bị dùng tại đây Ma Kiêu cùng Tần Lạc Y gì ở trên người, bất quá hiện tại lại bất chấp như vậy nhiều, Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu cần thiết đến chết. Ma Kiêu nếu là đem nơi này còn coi như ngày xưa Quân Minh cung hộ cùng trận pháp, hắn nhẹ ngươi dễ cử là có thể giết hắn sau đó lại đem Hỗn Nguyên Thiên Châu đoạt tới tay. Trong lòng càng là nhịn không được đem yêu đế kia hôn đản mắng to trong 80 lần, nếu không phải hắn rùa đen giống nhau tàng đầu không ra, vừa rồi ở bên ngoài là có thể nhẹ ngươi dễ cử lấy độ kiếp tần lạc y y tánh mạng, đến lúc đó bọn họ hai người lại liên thủ, giết chết Ma Kiêu căn bản là không có trì hoãn. Nơi nào sẽ trước tiên bại lộ hắn trận pháp bí mật Ú minh trong thành trận pháp mở ra đậu Liền có mấy trăm nói hoa quang hóa thành lệ mũi tên Hướng tới vừa rồi bị tần lạc ý cứu áo vàng nàm tử Còn có cùng nhau phụ họa hắn những cái đó ma tu mà đi Sắc khí nổi lên Chúng tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt một hoa Lệ mũi tên đã mò đến trước mắt Tần lạc ý dìa dơ dơ lên mi Này ma thần Đối thủ của hắn là nàng cùng ma kêu được không Cứ nhiên giả đi tìm những cái đó tu sĩ cấp thấp phiền toái, còn thân là Bắc Ma giới ma đế đâu? Chiếu nàng xem liền một cái bụng dạ hẹp hòi, nhai tí tất ôm tiểu nhân. Mâu tím ống tay áo lần thứ 2 phất một cái, tia từ trận pháp biến ảo hoa quang hóa thành lệ mũi tên tốc độ đột liền chậm lại. Chúng ma tu đại hỉ, lấy ra pháp khí, rất dễ dàng liền đem những cái đó lệ mũi tên phát lạc. Thần cô nương đã năm giữ thời gian tốc độ chạy, chỉ tác dụng ở tên dài phía trên tốc độ chạy. Như thế tinh vi thủ pháp. Quả thực nịch tiên. Mọi người đã khiếp sợ, lại hâm mộ, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía tần lạc y đi. Tần lạc y đi hai lần ra tay cứu bắt ma giới tu sĩ tánh mạng, làm đến không ít người ở bội phục sùng bái rất nhiều, lại đối nàng dâng lên không ít hảo cảm. Ma thần đồng tử lại là đột nhiên có rút. Hư nhẹ một tiếng, ưu minh trận pháp đột nhiên bạo động lên, khủng bố mà đảo thiên năng lượng, hướng tới tần lạc y đi cùng ma kêu công kích ma đi những cái đó cùng sáng huyên hóa ra chín chín 81 đóa hoa sen đen, hắc cánh phiến phiến nở rộ, hướng tới Tần Lạc Y y cùng Ma Kiêu đánh tới, tựa muốn đem bọn họ sinh sôi cắn nuốt đi vào. Hoa sen đen sắt trận. Ma thần vừa ra tay chính là cực khủng bố sát, kia hoa sen đen không chỉ có lực sát thương vô cùng lớn, còn có thể làm người sinh ra ảo giác, cực dễ bị nó khống chế được thần thức. Mắt thấy những cái đó màu đen cánh hoa liền phải tập đến Tần Lạc Y y cùng Ma Kiêu trên người. Hai người lại động cũng không động một chút, liền ma thần đều có chút kinh nghi bất định, vùng ra thần thức, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chú ý hai người động tĩnh. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, màu đen cánh hoa đột nhiên vỡ toang mở ra, tan thành mây khói. Không chỉ có là màu đen cánh hoa không còn nữa, U Minh cung trận pháp cũng toàn bộ tan vỡ mở ra, chính là U Minh ngoài thành khởi động trận pháp, cũng đột nhiên tan thành mây khói. Đáng chết! Ma thần giận dữ. Hi hi. Cùng với mê muội thần tức giận thấp chú thanh đồng thời vang lên tới chính là một tiếng cực thanh thúy hi tiếng cười. Một đạo 17, 8 tuổi thiếu niên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở U Minh trong cung, chợt vừa xuất hiện liền hướng tới Tần Lạc Y phương hướng tật bắn mà đi. Kia thiếu niên ngũ quan tinh xảo tú khí, diện mạo thập phần tuấn thiếu đáng yêu, khóe môi thiên nhiên mang cười, đen nhánh trong mắt nhấp nháy nhấp nháy, tựa hai viên giống hắc đá quý tựa giống nhau, cực kỳ tinh nhanh linh động. Hắn ra tới phương hướng Đúng là ưu minh cung hộ cung trận pháp mắt trận nơi vị trí, ma thần thực mau liền hiểu được, hẳn ký thắc kỳ vọng cao ưu minh cung hộ cung trận pháp là bị này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên làm hỏng. Tức giận đến thiếu chút nữa không bế quá khí đi. Kim ổ vương cùng Kim Giao vương hai người sở đứng thẳng vị trí chính ở vào ưu minh cung cùng tần lạc y dì hay chi gian, hai người đồng thời ra tay, khủng bố mà lực lượng cường đại hướng tới thiếu niên nghiền áp mà đi. Chỉ là ở bọn họ tập kích còn không có rơi xuống thiếu niên trên người, thiếu niên thân thể phút chốc biến mất, đã không có xe rách hư không cũng không có bị đánh trúng, liền như vậy trực tiếp mà đột ngột biến mất. Kim Ô Vương cùng Kim Dao Vương hai mặt nhìn nhau, trong mắt khó nén kiếp sợ. Thiếu niên đã tới rồi Tân Lạc Y Li ở trước mặt. Tân Lạc Y Li vươn tay xoa xoa đầu của hắn, cười đến mi mắt cong cong, tuyết hồ càng ngày càng lợi hại. Thiếu niên này đúng là đã ăn Huyễn Hình Quả tu luyện hóa hình thành công tuyết hồ, vừa mới thành hình thời điểm là một cái trẻ con lớn nhỏ, bất quá cùng nàng cùng nhau ở thay đổi thời gian tốc độ chạy thủ chặt không gian bên trong tu luyện 100 nhiều năm, hắn đã biến thành một cái tuấn thiếu vô cùng thiếu niên lang, lại còn có tu luyện thành tuyết hồ nhất tộc cũng rất khó luyện thành bí thuật, ẩn hình chi thuật. Tuyết hồ bị nàng một tán, hưng phấn đến hóa thành nguyên hình liền hướng tần lạc y trước ngực nhảy đi. Bất quá không đợi tần lạc y đi hãy rối tay tiếp được hắn, hắn đã bị ma kêu rối tay nắm cái đuôi, trực tiếp mà lại không chút nào thường tiếp ném khai đi. Tuyết hồ đã sớm kiến thức quá ma kêu lợi hại, như vậy bị ném cũng không phải lần đầu tiên, tuy rằng bất mãn, lại cũng không dám lại hướng tần lạc y đi trên người Pháp. Lại lần thứ hai huyễn thành nhân hình, đứng ở một bên, xinh đẹp trong mắt hàm chứa một kia lạc tịnh. Chia đáng yêu đến cực điểm bộ dáng làm đến lưu minh trong thành nữ tu lúc này đều hận không thể đi ra dùng ra cả người thủ đoạn an ủi hắn, chỉ vì làm hắn lại triển miệng cười. Ẩn hình chi thuật Cứ nhiên luyện thành Ẩn hình chi thuật, chắc không được có thể hủy ta ưu minh cung hộ cung trận pháp. Ma thần khỏe mắt hung hăng chịu chịu, là hắn sơ sót, tuyết hồ nhất thiện khéo tìm vật, này chỉ tuyết hồ tất nhiên là sấn hắn không ở ưu minh cung thời điểm tiềm nhập ưu minh trong cung. Hơn nữa cư nhiên còn làm nó tìm được rồi hộ cung trận pháp mất chuyện. Các ngươi cho rằng hủy hoại ta hộ cung trận pháp liền nắm chắc thắng lợi? Ma thần lần thứ 2 cười lạnh, hét lớn một tiếng, "Phệ Thiên Huyết Trận!" U Minh Thành Thượng đột nhiên xuất hiện một đạo thuật lớn trận pháp, Tân Lạc Y Li vừa thấy kia trận pháp, mặt đẹp liền trầm xuống dưới. Nàng đã là lần thứ 3 nhìn thấy này trận pháp, Phệ Thiên Huyết Trận, mỗi ra tới một lần, đều làm máu chảy thành sông, không biết muốn cắn nuốt bao nhiêu người thánh ma. Này phệ thiên huyết trận, cùng trước kia có chút không giống nhau. Ma Kiêu híp lại xinh đẹp ánh mắt, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, xem ra này 20 năm vạn năm tới, ma thần ở trong tối hắc trong giới mặt thật sự không có nhàn rỗi, này phệ thiên huyết trận so với trước kia, lại cường đại hơn rất nhiều, hẳn là vẫn luôn hữu dụng máu tươi đi dễ chịu con hệ. Ám hắc giới. Phong. Ma thần lại là hét lớn một tiếng. Nguyên bản kết giới ở vị thành vùng Bao trùn phạm vi cực đại ám hắc giới kết giới, đột nhiên rút nhỏ, chỉ bao phủ ở U Minh thành phụ cận phạm vi mấy vạn giảm phạm vi. Đương nhiên phạm vi rút nhỏ, kia kết giới lực lượng tự nhiên liền càng thêm cường đại rồi, cứng cỏi đến tựa hồ bất luận cái gì pháp khí đều không thể đem chi phá hủy. Làm xong này đó, ma thần lần thứ hai đắc ý cười, hắn đem ánh mắt dừng ở tần lạc y hề trên người, sau đó lại dừng ở ma kêu trên người, ngươi nhưng thật ra có nhãn lực, không tồi. Này phệ thiên huyết trận ta vẫn luôn dùng huyết dễ chịu, hơn nữa dùng còn không phải giống nhau huyết, tất cả đều là đồng nam đồng nữ huyết, mỗi ngày tám đôi, gần 20 vạn năm thời gian, cũng không gián đoạn. Súc sinh, giết hắn. Liều mạng với ngươi. Ma thần, ngươi này ma quỷ, ngươi còn giữ lại phệ thiên huyết trận, ngươi liền tính giết chúng ta, hiên viên vương cũng không tha cho ngươi. Toàn bộ u minh thành nghênh động, số lấy trăm vạn kế tu sĩ tiếng giống giận rung trời. Mỗi ngày 8 đúng bậy, 20 và 5, kêu đến là bao nhiêu người. Cũng chỉ này u minh trong thành, liền có không ít người đã từng mạc danh mất đi nhi tử nữ nhi, vẫn luôn tìm không thấy nguyên nhân chết, thậm chí liền thi thể cũng tìm không thấy, không nghĩ tới bọn họ lại là đã sớm bị ma thần hại, vẫn là dùng như vậy ngoan độc phương thức, chỉ vì ôn dưỡng cái này tà ác đến cực điểm trận pháp. Tần lạc y gì lập tức bổ ma thần tâm đều có. Hiên viên vương. Ma thần ha ha cười. Hiên Viên Vương lúc này nhưng không ở ma giới, nơi này lại có ám hắc giới ngăn cản. Nếu ta đã tê ra Phệ Thiên Huyết Trận, hôm nay ám hắc giới sở người có tự nhiên đều không cần muốn sống đi ra ngoài, cho nên sẽ không có người biết ta có Phệ Thiên Huyết Trận, chờ ta giết các ngươi, ta liền phá hủy Phệ Thiên Huyết Trận. Ha ha, có lẽ ta cũng không cần phá hủy, dùng các ngươi huyết tế luyện Phệ Thiên Huyết Trận, ta trận pháp liền trở nên hoàn mỹ. Hiên Viên Vương tới Ta vừa lúc dùng nó đánh bại Hiên Viên Vương. Xách, thật là điên rồi." Ma Kiêu khinh thường con con ngươi. Phệ Thiên Huyết trận đã bắt đầu khởi động, nháy mắt liền có không ít người bỏ mạng ở Phệ Thiên Huyết trận dưới. Tân Lạc Ilya đối kia Phệ Thiên Huyết trận hận cực, nhìn kia Phệ Thiên Huyết trận bắt đầu hấp thu ma giới chúng ma tu máu tươi, nàng thân hình vừa động, tựa như tia chớp hướng tới kia Phệ Thiên Huyết trận lao đi. Ma Kiêu lại xẹt qua tới ngăn cản nàng. Hướng về phía nàng cười nói, Này trận pháp giao cho ta, ma thần giao cho ngươi. Kia ma thần quỷ kế đa đoan, chính ngươi cẩn thận một chút." Tân Lạc Y Lì dưới chân một đốn, gật đầu đồng ý quay đầu lại hướng ma thần lao đi. Lượn ra mấy chục mét, nàng lại quay đầu lại, hướng còn nhìn nàng ma kiêu làm cái làm hắn cũng tiểu tâm chút thủ thế. Ma thần nhìn đến chiều chính mình lược tới chính là Tân Lạc Y Lì, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhanh chóng nhảy ra tới. Ma Kiêu chủ động đi công kích trận pháp đảo có chút ra ngoài hắn dự kiến, bất quá lại cũng chính hợp hắn ý. Ở hắn xem ra, tần lạc y y hề vừa mới tấn dai đại ma vương, tu vi khẳng định là không bằng chính mình, đã dùng trận pháp trước bám trụ Ma Kiêu, chờ hắn giải quyết tần lạc y y hề lại đi đối phó Ma Kiêu cũng không muộn. Hắn tay trái nặn ra một cái ngày ấn, hóa sinh ra một vòng cối say đại thiên nhật, chỉ là ngày ấy đầu lại là màu đen, tản ra khủng bố khí cơ. Hướng tới tần lạc y rìa nghiền áp mà đến, tràn ngập hủy diệt tính giao động. Ma thần một bên thúc giục hát ngày, một bên ánh mắt ngả ngớn nhìn tần lạc y rìa, bất quá vừa mới tấn dai đại ma vương mà thôi, tần lạc y rìa ngươi không thắng được ta, cùng ta đấu ngươi chết chắc rồi, ma kiêu bị phệ thiên huyết trận vây khốn, hắn sẽ không tới cứu ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Sách, như vậy Mỹ, cùng lần trước nhìn thấy ngươi so, cư nhiên còn càng Mỹ, muốn giết ngươi thật là có chút luyến tiếp đâu. Nói lời này khi, hắn ánh mắt càng thêm nhẹ thiếu, chiều nàng ngược cái mội xem ra, bị hắn ánh mắt nhìn chầm chầm tần lạc y y chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cũng chưa mặc quần áo giống nhau. Ai thắng ai thua nói lời này còn sớm chút. Tần lạc y y trong lòng âm thầm quyết định, nàng trong chốc lát giết người phía trước nhất định phải trước hung hăng trọc hạt ma thần cặp kia áp hích. Nàng lấy ra một cái màu đen bảo bình, hai tay đánh ra từng đạo thần bí văn lạc, dấu vết ở kia màu đen bảo bình phía trên. Bảo Bình tức khắc phát ra lóa mắt quan mang, hướng tới kêu luân hắc ngày mà đi, giống như chết đói hấp thu hắc mặt trời đã cao mặt khủng bố khí cơ. Đại đạo Bảo Bình Ma thần đồng tử đột nhiên có rút. Thực mô nhận ra tần lạc y dì trên tay đồ vật, cư nhiên là thượng giới thượng của bảo vật đại đạo Bảo Bình. Chuyên thuyết đã mất mát không biết nhiều ít vạn năm đồ vật, không nghĩ tới cư nhiên rừng ở tần lạc y dì ở trong tay. Trưng 27 lạc y dì ở vi vũ Nhìn đến ma thần trên mặt dấu không được khiếp sợ, tuyết hồ trong mắt hiện ra một mặt đắt sắc. Tần lạc y dư khỏe mắt dư quang thóng nhìn, nhìn không được gợi lên một mặt cười khẽ. Này đại đạo bảo bình chính là tuyết hồ trước hết phát hiện, liền ở thanh y dư tìm được lôi hải bên trong, hơn nữa là ở lôi hải nhất trung tâm vị trí, nơi đó có cuồng liệt khủng bố vô cùng lôi đỉnh gió lốc. Vì bắt được này đại đạo bảo bình, tuyết hồ cùng thanh y dư nhưng vì không ít công phu, đặc biệt là tuyết hồ. Thiếu chút nữa không bị kia khủng bố lôi hải cấp trực tiếp phách đến hồn phi phách tán. An Lôi nặng tuyết hồ cuối cùng trở về thủ trạng không gian, nhìn đến hắn cả người cháy đen bộ dáng, nàng thiếu chút nữa liền không nhận ra hắn tới, cuối cùng vẫn là ma kiêu tự mình ra tay, lúc này mới đem bảo bình cầm trở về. Đại đạo bảo bình ở lôi trong biển cũng không biết ngây người nhiều ít và nằm, mỗi thời mỗi khắc đều bị lôi đỉnh gió lốc xâm nhập lượn tạo, vốn dĩ chính là viễn cổ nghịch thiên pháp khí. Trải qua lôi hải vô số năm luyện tạo lúc sau vi lực có thể so trong truyền thuyết càng cường đại rồi rất nhiều. Bất qua chấp mắt thời gian, ma thần đánh ra kia luân hắc ngày bắt đầu trở nên ảm đắm lên. Mặt trên cường đại mà khủng bố hơi thở đã bị đại đạo bảo bình hút rất nhiều. Chờ nó tập đến tần lạc y lì hề bên người thời điểm. Tần lạc y lì hề màu tím ống tay háo phất một cái. Rất dễ dàng khiến cho nó biến thành hư vô. Ha ha. Tuyết hổ cao hứng đến trụt khởi tay tới. Thanh y gì thanh lánh vô cùng trên mặt cũng gợi lên một mặt cực đảm ý cười Kim Giao Vương cùng Kim Ô Vương nhìn nhau Lạng yên chiều hai người nhích lại gần Tần lạc y gì xem tuyết hồ chỉ lo cao hứng Tựa hồ không hề có cảm thấy được kia hai người đánh lén Thanh y gì cũng không phản ứng Đang muốn mở miệng nhắc nhở Tuyết hồ đột nhiên biến mất Thanh y gì đột nhiên quay người lại Một đạo kiếm quang chém thẳng vào đánh lén mà đến Kim Giao Vương Tuyết hồ sau khi biến mất Tài xuất hiện khi đã tới rồi Kim ô vương phía sau, đem Kim ô vương công cái trở tay không kịp, bị hắn đánh lén bởi vạn, dị thường chật vợ. Kim giao vương ở thanh y thì trong tay cũng không có thảo đến chỗ tốt. Tần lạc y thì tức khắc kiên tâm. Tuy rằng không có độ lôi kiếp, bất quá thanh y thì hiện tại tu vi nhưng chút nào không kém gì một cái ma vương. Tuyết hổ tu vi yếu đi chút, bất quá thắng ở hắn thập phần cơ linh, lại có ẩn hình chi thuật, lại có thanh y che trở hắn, cũng không sợ hắn sẽ có hại. Ma thần lần thứ hai hướng tần lạc y dì hung hăng công tới. Lần đầu tiên công kích thất lợi, lần này hai tay tề động, ngáy mắt ở trên hư không chúng phát hỏa ra từng đạo thần bí văn lạc. Hiện ra thiên đạo ơn ký, hắn đôi mắt nguyên bản là màu đen. Sau một lát, cư nhiên biến thành kim sắc. Trong hư không có một loại kỳ dị tà âm hiện lên. Bị hắn kim sắc ánh mắt nhìn tần lạc y dì chấp chấp mắt, ánh mắt liền trở nên có chút mở mịt lên. Nhấp chân chiều hắn đi qua. Ma thần cười. Trong mắt kim quang càng sâu, tần lạc y ghi ở đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, nguyên bản trắng non như ngọc mặt đẹp dần dần trở nên ứng đỏ, mắt phượng trung hiện lên nồng đậm mị sát, thực mau liền ly ma thần rất gần. Ma thần làm nàng đứng lại, đem ngươi trên tay đại đạo bảo bình cho ta, không cần cho hắn. Tuyết hồ mắt thấy tần lạc y ghi có chút không thích hợp, ném xuống bị hắn không ngừng dùng ẩn hình thuật treo đùa đến đôi mắt đều khí đỏ kim hô vương, một bên vội vàng quắt to một tiếng. Một bên hướng tới tần lạc y rìa nhào tới. Ma thần sớm tại bên ngoài thiết trí kết giới. Lấy tuyết hồ tu vi, căn bản vô pháp xuyên thấu kia kết giới, hơn nữa hắn thanh âm cũng vô pháp xuyên thấu kết giới. Tần lạc y rìa lúc này tựa hồ chỉ xem tới được ma thần, cũng chỉ nghe được đến ma thần thanh âm, đôi cái khác người đều làm như không thấy. Nàng đem đại đạo bảo bình rỗi tay đưa ra. Ha ha! Ma thần hưng phấn đến cười khẽ lên. Dùi tay liền đi tiếp kia Đại Đạo Bảo Bình, khóe mắt dư quang nhịn không được nhìn phía trong hư không đang theo phệ thiên huyết trận chiến ở bên nhau Ma Kiêu, cương chế áp lực cuồng tiếu xúc động. Hắn được đến Đại Đạo Bảo Bình, tân lạc y không đáng sợ hãi, chính là Ma Kiêu cũng không đáng sợ hãi. Mà giới lập tức liền sẽ là hắn tiên hạ. Cư nhiên lại là hợp hoan cực lạc. Trong hư không khoanh tay đứng thẳng Bạch Địch Y nam tử thấy một màn này, tựa hồ là rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hừ nhẹ một tiếng, hắn nhấc chân phải đi đi ra ngoài, ma thần, hai mươi vạn năm trước ta liền không nên lưu người tánh mạng. Chỉ là chân mới nâng một nửa, đột nhiên bạch dĩ hề nam tử lại dừng chân. Vui sướng đem đại đạo bảo bình nhận được trong tay ma thần đột nhiên sắc mặt đại biến, ông một tiếng, đại đạo bảo bình đột nhiên buông xuống hạ hàng ngàn hàng vạn nói thủy màu, đem ma thần cả người vây quanh ở bên trong. Ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Ma thần sắc dậy ra, trên mặt phiếm đỏ ửng Tân Lạc Yy chính khẽ nhếch cằm nhìn hắn, ánh mắt thánh lãnh, thần sắc miễm mai, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi bị mê hoặc bộ dáng. Đáng chết, ngươi cư nhiên gạt ta. A, chẳng lẽ ta không thể lựa ngươi. Tân Lạc Yy sần nhếch cười, chỉ cho ngươi đối ta chơi xấu, không chuẩn ta tương kế tiểu kế không thành. Tân Lạc Yy chính là đã từng thâm chịu hợp Hoan Cực Lạc cha tấn, ma thần trên người hơi thở biến đổi. Còn có kia cỗ kỳ dị có thể ảnh hưởng nàng trong cơ thể năng lượng tà âm một vang lên, nàng liền trực giác đến đã nhận ra không thích hợp. Cư Nhiên vọng tưởng dùng hợp hoan cực lạc khống chế nàng. Nếu không phải nàng trong cơ thể hợp hoan cực lạc đã sớm đã bị nàng hoàn toàn đuổi đi, hôm nay nói không chừng thật đúng là bị hắn thực hiện được. Ma thần khí cực. Hào một cái tương kế tiểu kế, vừa rồi trang đến như vậy tượng, hắn cư nhiên không hề có phát hiện sơ hở, chỉ là hắn rất muốn không thông chính là Lấy kim thủy hoàng tinh tình, tần lạc y đi trong cơ thể không có khả năng không có hợp hoan cực lạc, hắn không nên thất bại mới lả. Húng hồ, liền tinh tần lạc y đi trong cơ thể không có hợp hoan cực lạc, lấy hắn tu vi, cũng không nên khống chế không được nàng. Tần lạc y đi không chế được đại đạo bảo bình, đại đạo bảo bình thượng quang mang càng ngày càng thịnh, ma thần toàn lực chống đỡ, vội vàng gian cư nhiên cũng vô pháp tránh thoát khai đi, đại đạo bảo bình có thể cất chứa thế gian sở hữu lực lượng. Bị nó cường đại quang mang bao phủ trụ ma thần chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể lực lượng ở nhanh chóng sói mòn, thần sắc càng thêm khó coi phẫn nộ lên. Tân lạc y hề, người cho rằng dùng đại đạo bảo bình là có thể hoàn toàn chiến thắng ta. Hắn giống to một tiếng, một bàn tay ra sức chống cự đại đạo bảo bình đối hắn xâm nhập, một cái tay khắc thượng nhanh chóng nặn ra một đạo phát quyết, một đạo kim quang bay thẳng đến phệ thiên huyết trận vọt tới. Khoáng chốc liền ở vẻ Thiên Huyết trận thượng dựng nổi lên một tòa kim sát nhịp cầu, vẻ Thiên Huyết trận cường đại năng lượng hướng tới ma thần mà đến, thực mau bổ sung thượng hắn mất đi năng lượng, trên người hơi thở càng là đột nhiên bạo trướng lên, rốt cuộc thành công tránh thoát. Đại đạo bảo bình chói buộc. Tân Lạc Y dị hơi nhinh mày, cũng không có ngăn cản ma thần tiếp tục hấp thu vẻ Thiên Huyết trận bên trong năng lượng. Ma Tiêu đã thành công hủy diệt vẻ Thiên Huyết trận bố trí ở U Minh trong thành cường đại trận pháp. Phệ Thiên Huyết Trận lúc này đã không thể lại tiếp tục cắn nuốt u minh trong thành ma tu máu. Cho nên mặc kệ Phệ Thiên Huyết Trận trung năng lượng có bao nhiêu cường đại, rốt cuộc hữu hạn, Ma Kiêu tiến vào Phệ Thiên Huyết Trận đã có chút thời gian, bởi vì hai người là bản mạng kế ước, nàng tuy rằng biết Ma Kiêu hiện tại cũng không có việc gì, bất quá ma thần lúc này hấp thu Phệ Thiên Huyết Trận bên trong năng lượng càng nhiều, Phệ Thiên Huyết Trận lực lượng liền sẽ tương đối giảm bớt một ít, Ma Kiêu cũng là có thể an toàn vài phần đến nỗi nàng chính mình. Nàng có đại đạo bảo bình nơi tay, không nói giết ma thần, bảo thủ phòng trừng ở ma kiêu hoàn toàn hủy diệt phệ thiên huyết trận phía trước tự bảo vệ mình là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy nàng không chỉ có không có ngăn cản ma thần, ngược lại ngắm trông ma thần nhiều hút một ít phệ thiên huyết trận bên trong năng lượng. Chỉ là ma thần thực mau chính mình chủ động đình chỉ, hiển nhiên cũng là đối ma kiêu tràn đầy cố kỵ, sợ phệ thiên huyết trận nhược xuống dưới sẽ với chính hắn bất lợi. Tần lạc y dì thầm than một tiếng đáng tiếc. Ma thần lại chiều tần lạc y dì công lại đây, lần này thân thể hắn chung co từng đạo xương đen lao ra, vô tận tử vong hơi thở nhanh chóng tràn ngập mở ra, như là mở ra minh giới đại môn. Hắn cô kỵ tần lạc y dì hề đại đạo bảo bình, ở công hướng tần lạc y dì hề đồng thời, thân thể thượng tráo thượng một đạo kiên cường dẻo dai vô cùng phòng ngữ kết giới. Thân thức công kích. Tần lạc y dì hề cười nhạc. Đây là xích quả quả khinh nàng vừa mới tấn giai đại ma vương đầu, lấy thần thức công kích tránh đi đại đạo bảo bình đối hắn lực lượng hấp thu đại đạo bảo bình tuy rằng có thể dùng thiên hạ vạn đạo, bất quả thần thức sắc thật vô pháp bị hắn hấp thu cất chứa, ma thần hiển nhiên cũng là đối đại đạo bảo bình có chút hiểu biết. Bất quả hắn nếu cho rằng như vậy là có thể chế trụ nàng đã có thể sai đến thai quá. Thần lạc y ghi đem đại đạo bảo bình gắn vào chính mình đỉnh đầu. Ngay sau đó phóng xuất ra nàng thần thức công kích. Ma thần thần thức hóa thành chính là từng đạo màu đen tử vong hơi thở, ma thần lạc y thần thức lại là kim sắc, phảng phất giống như quang mang vạn trượng mặt trời mới mọc ánh sáng. Phang, lưỡng đạo thần thức công kích va chạm ở cùng nhau, ầm ầm một tiếng, phát ra ngàn vạn nói khủng bố quang mang. Can có cực kỳ khủng bố cường hãn dao động tích ra, kia dao động chấn động người linh hồn, vũ minh trong thành những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới ma tu, gần chín thành chín đều trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nội tâm sợ hãi, gần như hít thở không thông. Và anh, ma thần thân thể còn lại là trực tiếp chia 5 xẻ 7 mở ra, đầu càng là bị tần lạc y thần thức xuyên thủng, hồng máu tươi, bạch óc, khắp nơi bán tué. Ma thần thân là bác ma giới cường đại nhất ma tu, tấn giai đại ma vương mấy chục vạn năm, thần thức cường đại vô cùng, nguyên tưởng rằng đối thượng mới tấn giai đại ma vương tần lạc y thề, hắn thần thức công kích ổn thao thăng cuốn, không nghĩ tới cuối cùng lại là hoàn bại. A. Ma thần giống to một tiếng, đem thân thể trọng tổ, thần sắc khiếp sợ hoảng sợ vô cùng nhìn tần lạc y rìa. Tần lạc y rìa dơ tay một mạng, cường đại vô cùng thần thức như thủy triệu mánh liệt mà ra, đem khắp thiên địa lập tức tinh lọc, ma thần vừa rồi phóng xuất ra tới kêu cổ tử vong hơi thở tức khắc hoàn toàn biến mất. Tần lạc y rìa. Người thần thức như thế nào sẽ như thế cường đại? Tần lạc y rìa có hôn nguyên thiên châu, có thể nhanh chóng tấn dai. Nàng có thể ở như thế đoạn thời gian bên trong tu luyện đến đại ma vương, có lẽ là nắm giữ thời gian tốc độ chảy. Chính là mặc kệ nói như thế nào, tần lạc y đi hề mới tấn dai đại ma vương tu vi không đến một ngày, nàng thần thức sao có thể sẽ so với hắn còn cường đại. Thậm chí hoàn hoàn toàn toàn đem hắn thần thức áp chế. Nếu không phải hắn tu vi cường đại, chỉ cần không có hình thần đều diệt, thân thể đều có thể rất nhanh tốc trọng tổ. Hắn lúc này sợ là sớm đã chết ở tần lạc y đi hề trong tay. Hữu minh trong thành chúng ma tu cũng là thần sắc khiếp sợ lại hương phấn nhìn tần lạc y dì hề. Bởi vì nàng là thiên phẩm luyện đàn sư A. Tần lạc y dì còn không có mở miệng nói chuyện, ma kêu đột nhiên từ phệ thiên huyết trận bên trong chui ra tới, trên cao nhìn xuống cười nhìn hắn. Ma nguyên bản tản ra khủng bố hơi thở vẫn luôn công kích tới hắn phệ thiên huyết trận đột nhiên một trận chấn liệt run rảy dữ dội, ngáy mắt biến thành một cái trẻ con đầu lớn nhỏ huyết sắc quan cầu, tinh ánh dịch ấu, rực rỡ lung linh dưng ở ma kiêu trên tay, ma thần trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới. Ma kiêu đem kia viên huyết sắc quang cầu đánh giá hai mắt, ngay sau đó mỉm cười nuốt đi vào. Phốc. Ma thần một đốm máu phun ra 10 trượng xa. Tân Lạc Y Liel là thiên phẩm luyện đan sư sự thật đã đủ đả kích hắn, Phệ Thiên Huyết trận không có bị ma kiêu trực tiếp hủy diệt, mà là bị hắn trực tiếp cắn nuốt rớt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật sự Đối thượng một cái tần lạc y gì hắn đã ăn mệt, hiện tại hơn nữa một cái ma kiêu. Ma thần minh bạch đại thế đã mất, phất đi khỏe môi vết máu. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua tần lạc y gì cùng ma kiêu, xoay người lực đi. Tần lạc y gì hãy môi đỏ khẽ nhết, ngơ ngẩn nhìn nuốt vào phệ thiên huyết trận hơn nữa là cả người lông tóc vô thương ma kiêu, trên mặt khó nén kiếp sợ, chỉ này một lát công phu, cư nhiên luyện hóa phệ thiên huyết trận. Này đến muốn nhiều biến thái tu vi mới có thể làm được à. Ma tiêu hướng nàng cười chấp chấp mắt. Đáy mắt hiện lên một mặt bớt cận, lại hướng ma thần triều nàng ý bảo. Tân lạc y liề lúc này mới phát hiện ma thần nhanh chóng đào tẩu thân ảnh. Mắt thấy ma tiêu không có ra tay chặn lại ý tứ. Nàng thân thể vừa động, nhanh chóng đuổi theo. Vâng! Tân lạc y liề vừa ra tay chính là cường đại vô cùng thần thức công kích. Ở nàng chung quanh nháy mắt vọt lên hàng trăm hàng ngàn đạo thần mang cung vòm trời liên tiếp đến cùng nhau. Những cái đó thần mang trận ma thần đường đi, mỗi một đạo đều thô to vô cùng, sáng lạn bắt mắt, xò xuyên qua trời cao, làm thiên địa đều đang run rợn. Đây là Tân Lạc Y Nhi ngập trời sát ý. Sát khí tràn ngập, cả tòa u minh thành đều như là đột nhiên đi vào rét lạnh mùa đông, vô tận lá rụng bay tán loạn. Ma thần tức khắc vô pháp lại đi phía trước một bước. Trong mắt hiện ra một mạt tàn nhẫn sắc. Tân Lạc Y Nhi Ta liều mạng với ngươi." Xoay người lại chiều tần lạc y liề đánh tới. Lương đạo thân ảnh nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. "Feng! Feng! Bùm bùm." Ma thần quả nhiên là liều mạng đấu pháp, dùng ra các loại bí thuật, cũng không để phòng thủ, chỉ là hết sức công kích, trên bầu trời tức khắc các loại dị tượng lộ ra, ngũ sắc quang mang tận trời. Nhưng hắn loại này đồng quy vu tận đấu pháp đều là phí công. Tần lạc y ghi đã biết chính mình thần thức ở vào tuyệt đối ưu thế, mặc kệ hắn dùng ra loại nào bí thuật, chỉ dùng chính mình cường đại thần thức đi áp chế với hắn, thực mò ma thần liền rơi xuống hạ phong. Thân thể bị hủy không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng rốt cuộc bị tần lạc y ghi dùng cường đại thần thức trói trụ thân thể, không bao giờ có thể phản kháng, từ không trung thật mạnh ngã xuống ở ưu minh ngoài cung thật lớn quảng trường phía trên. Mãn nhãn tuyệt vọng. Giết hắn. Đem hắn nghiền xương thành cho. U Minh trung thành, may mắn còn tồn tại xuống dưới chúng ma tu tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, muốn giết ma thần tiếng hô hết đợt này đến đợt khác. Ma Kiêu từ không trung rơi xuống. Sớm nói, ngươi không có Hỗn Nguyên Tiên Châu, Ngài U Minh cùng căn bản không phải ngu ngốc địa phương, ngươi lại còn không tin. Ai, nguyên bản còn tưởng tha cho ngươi một mạng. Hiện tại Ma Kiêu nhướng mày nhìn nhìn xung quanh, trên mặt làm như thập phần tức hận, trong mắt lại tràn đầy dấu không được ý cười tần lạc y tử không chung hạ xuống. Tuy rằng chế trụ ma thần, trong mắt lại có một mạt dấu không được buồn bực chi sắc, ma thần tu vi quả nhiên cường đại, tuy rằng nàng giết hắn vô số lần, chính là chính là vô pháp trực tiếp giết chết hắn, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước bắt được hắn. Trưng 29 thân mật. Mạc tiêu, ngươi lôi kéo ta thê tử không buông tay là muốn làm cái gì? Hiên viên kình mày hơi trọn, nhìn về phía mạc tiêu. Lại dừng ở hắn kéo ở tần lạc ý cánh tay thượng tay, thanh âm chấm thấp trung mang theo một cổ lạnh leo. Tần lạc ý lìa đột nhiên nhìn phía hiên viên kình, mắt phượng trung có một mặt khắc thường lộng lây hoa quang xẹt qua. Thê tử Làm cho này rất nhiều người mặt, hiên viên kình nói nàng là hắn thê tử. Bốn năm tới rất nhiều nghi hoặc, suy đoán. Đột nhiên vốn nhờ này một tiếng thê tử tan đi hơn phân nửa. Mà kêu trên mặt ý cởi có nháy mắt cứng đờ. Tựa hồ cũng căn bản không dự đoán được hiên viên kình sẽ vào lúc này làm cho mọi người mặt nói ra lời này tới giống nhau. Cổ Việt vương đám người càng là khiếp sợ trừng lớn mắt, kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt ở tần lạc y dì hề. Mạc tiêu cùng hiên viên kình ba người trên người dạo qua một vòng. Hiên viên kình đi đến tần lạc y dì hề trước người, ánh mắt không hề nhìn về phía Mạc tiêu, hắn khẽ mỉm cười chiều tần lạc y dì hề vương tay, ánh mắt ôn nhuận chung mang theo quen thuộc sủng địch. Lạc y dì hề. Tần Lạc Yiya nhìn hắn toan nhan, còn có hắn trong mắt kia quen thuộc qua mang, nàng đem một khắc chỉ không bị Ma Tiêu giữ chặt tay để vào hắn trong tay. Ma Tiêu cong cong khẽ môi, hào phóng buông lỏng ra nắm lấy Tần Lạc Yiya tay. Hiên Viên Kình hơi một dùng sức, liền đem Tần Lạc Yiya kéo đến chính mình bên người. Tần Lạc Yiya khẽ môi mỉm cười, cũng không có kháng cự. Nguyên lai like Hiên Viên Vương chính là Lạc Yifu quân chi nhất a. Nhìn Tần Lạc Yiya cùng Hiên Viên Kình hai người đứng chung một chỗ, Nam Tiêu sai tuấn giật, nữ tươi đẹp kiểu nhu, thật tựa một đôi bích nhân giống nhau. Mạc Tiêu cởi đến tà tứ, khỏe mắt hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, sớn một đôi thủy quang phủ ảnh con người, xinh đẹp đến làm người tìm đập nhanh. Một câu đánh vỡ tần lạc y dì cùng hiên viên kình hai người chi gian không coi ai ra gì chăm chú nhìn. Tần lạc y dì quay đầu có chút vầu ngữ nhìn hắn, khỏe mắt dư quang lại nhìn không được chú ý hiên viên kình trên mặt biểu tình, hiên viên kình nhìn Mạc Tiêu Có chút ý vị thâm trường nói, xem ra ngươi biết đến sự tình nhưng thật ra không ít. Lại không có phủ nhận. Cổ Việt Vương đám người cầm đều thiếu chút nữa ngạ rớt. Tần lạc ý gì cùng hiên viên Vương là phu thê quan hệ, đã đủ bọn họ giật mình chấn kinh rồi. Không nghĩ tới tần lạc ý gì phu quân cư nhiên còn không chỉ một cái. Thiên giới bị người kính nếu thần minh hiên viên Vương chỉ là nàng phu quân trí nhất. Đó là đương nhiên. Mà kiêu tựa hồ cũng không có chú ý tới hiên viên kinh ý có điều chỉ. Nhìn tần lạc y lìa liếc mắt một cái, khỏe mắt phi dương ra một mạt vô lương, con ngươi hiện ra ra một đạo ưu quang. Tươi cười trung tức khắc mang theo ba phần phúc hắc bảy phần chơi vọng. Hiên viên kỉnh giới chân hiện lên năm mẫu tường vân, xoay người đối tần lạc y lìa nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Tự nhiên là tiên giới. Hiên viên kỉnh ngữ thanh ôn nhuận giải thích nói. Mà kêu ánh mắt lạnh lùng, nhận thức hiên viên kỉnh cũng không phải là một năm hai năm. Hắn là cái dạng gì người hắn còn không rõ ràng lắm. Đối một nữ nhân bộ dáng này nói chuyện. Ha ha, trước kia mất đi ký ức thời điểm hắn nhưng thật ra tin tưởng hắn là thật sự thích tần lạc ý gì hề, thích đến nguyện ý cùng người cùng nhau trở thành nàng phụ quân, chính là hiện tại. Cái gọi là khắc thường tức là yêu. Hiên viên kình quá khắc thường. Hắn cười như không cười nhìn tần lạc ý gì, tần lạc ý gì hề nơi nào không rõ hắn ý tứ. Chính mình muốn thật như vậy đi theo hiên viên kình đi rồi. Mạc Kiêu còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Hắn đã sớm đã thực minh xác đối nàng tỏ vẻ quá đối hiền viên kình không tín nhiệm, tiên ma hai giới vẫn luôn đối lập, lại có Kim Thủy Hoàng Việc, cũng không trách hắn như thế chồng gả hóa quốc. Một cái là chính mình phu quân, hơn nữa là gần 4 năm không thấy, nàng kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn, còn muốn hỏi hắn sợ giật phong đám người tin tức. Một cái lại là nàng bản mạng khế ước giả. Nàng tự nhiên không muốn làm hai người Kiều Bình khí tương hướng. Trong chốc nhoáng, trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý niệm, chính mình là tạm thời không thể đi theo Hiên Viên Kình rời đi. Vì thế nàng kéo lại Hiên Viên Kình tay, lắc lắc đầu hướng hắn cười sáng lạ, nơi này vừa mới đại chiến qua, nơi nơi đều loạn tao tao, còn có chút sự đến xử lý một chút, người trước bởi ta ở chỗ này ngốc hai ngày. Hai ngày thời gian, cũng đủ nàng làm rất nhiều sự tình. Mà Kiều khệ môi cười kiểu Tần lạc y lý thuận theo làm hắn trong lòng mạc danh liền vui mừng lên, hiên viên vương khó được tới một chuyến ta ma giới, nếu tới, liền không cần đi vội vã, dung chúng ta tẫn làm hết lệ nghĩa của chủ nhà mới lả. Thanh phong nhanh chóng mang theo người đem ủ minh cung đại điện xử lý ra tới. Hiên viên kình đứng không có động, thâm thủy ánh mắt chỉ nhìn tần lạc y lý, tần lạc y lý hề nhìn về phía hiên viên kình đen nhánh trong mắt ẩn ẩn hiện lên chờ mong. Hiên viên kình cuối cùng là không có rời đi. Đoàn người vào đại điện bên trong. Sách, cuối cùng còn không có bị sắc đẹp mê tróng đầu. Một đạo hài hước thanh âm ở tần lạc y ghi hãy đáy lòng văng lên, không phải ma kêu còn sẽ là ai. Tần lạc y ghi hãy nhìn xuống trận trắng mắt xúc động. Sấn người không chú ý, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quay đầu lại với lúc đối thượng hiên viên kình như suy tư gì ánh mắt. Tần lạc y ghi tức khắc có chút xấu hổ hướng hiên viên kình cười cười. Buổi tối. Ma Kiêu cố ý vì hiên viên kình cử hành một cái cực kỳ xa hoa hoan nê nghiến hội. Đối với bác ma giới tu sĩ, Ma Kiêu cũng không có đuổi tận giết tuyệt, ma thần bị ném tới ưu minh thành cổng lớn, bất quả mấy cái canh giờ thời gian, liền có nhiều hơn người đã biết hắn cư nhiên tại đây 20 vạn năm, vẫn luôn không rán đoạn dùng đồng nam đồng nữ huyết tới tẩm bổ phệ thiên huyết trận sự. Đương nhiên, hắn cùng tần lạc ý cùng Ma Kiêu quyết chiến thời điểm. Vận dụng Phệ Thiên Huyết trận cắn nuốt của Ô Minh trong thành tu sĩ cánh mạng lấy đạt được càng cường đại hơn lực lượng sự tình, cũng bị Bắc Ma giới tu sĩ ai ai cũng biết. Không chỉ có nam ma giới tu sĩ hận đấu hắn, Bắc Ma giới tu sĩ cũng hận cực kỳ hắn. Như ma kiêu sở liệu, ma thần cũng không có được đến hắn muốn thống khoái, bị ma kiêu hủy bỏ tu vi lúc sau ma thần không hề có sức phản kháng, bị lòng mang ngập trời hoán giận Bắc Ma giới ma tu hết sức trên ma, dùng hết đủ loại thủ đoạn nhưng vẫn không có lấy tánh mạng của hắn, thậm chí tưởng tự sát cũng tự sát không được. Yến hội cử hành đến một nửa, thân lạc Y Duống đến có chút hơi hần, đương nhiên, đây đều là bái Ma Kiêu ban tặng. Ở yến hội bắt đầu thời điểm, Ma Kiêu liền phát ngôn bữa bãi, hôm nay cao hứng, làm đại gia tận tình cuồng hoan, không, câu nệ thân phận. Ma Kiêu bên người vậy quanh người cũng rất nhiều, lại đối Yên Viên Kình tiếp đón đến cực kỳ nhiệt tình. Mắt thấy Yên Viên Kình nhất thời nửa khắc thoát không được thân Mà Yến hội cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc, tần lạc y y tìm một cơ hội trước tiên lui ra tới. Trên mặt có chút nóng lên. Mà Kiều lấy ra tới tiếp đón hiên biên kình đều là cực hảo đồ vật, cũng không biết là thả nhiều ít năm ủ lâu năm, lấy nàng hiện tại tu vi, đều cảm thấy có chút men say. Ra tới thổi thổi phong mới cảm thấy thanh tỉnh không ít, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, nàng tìm vết chân thưa thất địa phương chậm dãi mà đi. Nỗ lực đem vui sướng tâm chìm xuống. Nghĩ hôm nay hết vậy. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy chính mình dường như đang nằm mơ giống nhau. Ma thần không phải uy hiếp, ám hắc giới cũng bị ma kêu một trưởng đánh vỡ. Thật là một trưởng, kia một trưởng lực lượng cường đại vô cùng, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn vừa mới cắn nuốt phệ thiên huyết trận quan hệ. Hiện tại Hiên Viên Kình cũng tới, hắn cũng không có bởi vì khôi phục ký ức mà đã quên nàng, chỉ cần lại tìm được sở giật phong bọn họ. Lạc Một tiếng vang nhỏ ở nàng phía sau vang lên. Tần lạc y gì trong lòng ngẻ dự, đột nhiên quay đầu lại. Âm thầm ảo nào chính mình cư nhiên sẽ bởi vì nghĩ đến quá mê mẩn mà không có phát hiện có người tới gần. Đứng ở nàng phía sau chính là hiên viên kình. Hiên viên kình trên người cũng có nhàn nhạt cảm giác say, một thân màu trăng áo gấm, mông lung ánh trăng sái lạc ở hắn trên người, sớm đến hắn rung nhan càng thêm phấn dở. Tần lạc y gì trong lòng buông lỏng. Ngươi như thế nào ra tới?" Hiên Viên Kình đi đến bên người nàng, nhìn nàng nói: "Bên trong quá xảo." Tân Lạc Y cười chỉ chỉ yến hội đại điện phương hướng, kỳ thật không chỉ có là xảo, mà là ở đại điện trung, tuy rằng bị người vây quanh kính rượu, nàng ánh mắt lại trước sau khống chế không được muốn triệu Hiên Viên Kình nhìn lại, chính là mỗi lần nàng nhìn về phía Hiên Viên Kình, Ma Kiêu đều sẽ cười như không, cười nhìn về phía nàng. Cho nên nàng dứt khoát chạy ra. Ngươi như thế nào cũng ra tới. Ngươi đều không ở bên trong, ta còn giữ làm cái gì. Hiên viên kình trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt, nhật nhạt cười nói. Tần lạc y gì trong lòng nhịn không được đó là rung động. Mấy năm nay, ngươi đều cùng hắn ở bên nhau. Hiên viên kình thanh âm có chút nhẹ, tuy rằng không có nói rõ cái kia hắn là ai, hai người lại đều là trong lòng biết rõ ràng. Hơn nữa nói lời này thời điểm, hắn ấy mắt có một mặt khác thường tinh quang hiện lên. Không phải, ta cũng là mấy tháng phía trước mới đụng tới hắn." Tân Lạc Y Li lắc đầu phủ nhận, sau đó liền đem chính mình phi thăng đến ma giới sau, lại vừa lúc gặp gỡ ma giới nam bắc đại chiến, tự mình tu vi thấp, vô pháp rời đi liền vẫn luôn ẩn thân ở che trời vòng tu luyện sự nói cho Hiên Viên Kình. Lại thuận thế hỏi Phượng Phi Lý bọn họ, "Bọn họ đều phi thăng tới rồi tiên giới, ngươi yên tâm, bọn họ không có việc gì, chính là vẫn luôn tìm không thấy ngươi." đều thực xuất xuất, vẫn luôn ở nơi nơi tìm ngươi. Tân Lạc Y Li nghe vậy hoàn toàn yên tâm tới. Quả nhiên chỉ có ta một người phi thăng tới rồi ma giới liền nàng biết, tiên rồi mấy năm nay cũng không có cái gì đại chiến, hiên viên kình trở về, càng làm cho tiên giới không có khả năng phát sinh cái gì đại chiến. Con hảo chỉ có nàng một người phi thăng tới rồi ma giới, gặp gỡ loại này đại dung chuyện, tốt xấu nàng còn có che trời vòng, muốn chỉ lo thân mình hoàn toàn là không có vấn đề. Đúng vậy, chỉ có ngươi một người phi thăng tới rồi ma giới hiên viên kình nhìn nàng, đen nhánh ánh mắt lúc sáng lúc tối, đột nhiên hơi mang tìm tòi nghiên cứu chi sắp nói, Lạc y đi hề, ta hiện tại mới tìm được ngươi, ngươi có hay không sinh khí? Có phải hay không ở trong lòng án ta? Tần Lạc y đi thần sắc hơi hơi sừng suốt, theo sao khỏe môi thượng kiểu, lộ ra trăng giảm độ cung, vì cái gì sinh khí? Ngươi hiện tại không phải tìm được ta sao? Thật không sinh khí? Hiên Viên Kình ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng, rất là chuyên chú. Tân Lạc ý liền lần thứ 2 lắc đầu. Thật không xinh khí. Kỳ thật liền tính Hiên Viên Kình hiện tại không tới tìm nàng, chờ ma giới sự tình một, nàng cũng sẽ đi tiên giới tìm hắn, đến lúc đó hắn liền tính là không nhận nàng, đem nàng trở thành người lạ người, nàng tưởng nàng cũng sẽ không tức giận, chỉ biết thương tâm mà thôi. Rốt cuộc đối Hiên Viên Kình, những cái đó nằm ở chung Nhưng cái đó năm hắn đối chính mình hảo Sớm bảo nàng không thể tự kèm chế ham đi vào Chỉ là bạch di đi hay mất chi nhớ là sự thật Đây cũng là nàng đã sớm biết đến sự thật Nếu hắn thật bởi vì nhớ tới di vãng ký ức Không hề ai nàng, nàng cũng sẽ không hoán hắn Đương nhiên, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ này phân cảm tình Nàng sẽ nghĩ mọi cách làm hắn một lần nữa yêu hắn Nếu là Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực Hiên viên kỉnh vẫn là vẫn luôn vô pháp yêu nàng, nỗ lực quá, tưởng thâm ái quá. Cuối cùng buông tay cũng liền sẽ không có tiết nối, tự nhiên càng sẽ không có đoán, nàng sẽ đem ngày xưa bọn họ ở bên nhau tốt đẹp chân quý dưới đáy lòng trô sâu trong. Hiện tại hắn tìm tới, lại còn có làm cho mọi người mặt chính miệng thừa nhận nàng là hắn thê tử, nàng chỉ có cao hứng, nơi nào còn sẽ sinh khí. Nghĩ đến đây, tân lạc y y trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạc. Hiên viên kình trong mắt tức giận hiện ra, giữa mày mang theo một cổ nồng đậm nguy hiểm hơi thở, hán hướng tần lạc y thì tới gần. Trên người cường thế bá đạo làm người vô pháp bỏ qua. Tần lạc y thì có chút sai lăng, trong lòng kinh hoàng lên. Như vậy bá đạo mà lại nguy hiểm hiên viên kình, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia bạch y thì đối mặt nàng, luôn là ôn nhuận dung túng. Tựa hồ có thể bao dung nàng sở hữu. Nàng nỗ lực hồi tưởng vừa rồi lời nói. Không biết chính mình đến tổn cùng là nơi nào chọc hắn. Hẳn là không có đi. Bọn họ vừa mới gặp mặt, tổng cộng cũng không có nói vài câu tự. Tần lạc y dì trong mắt sai lăng cùng mê hoặc làm đến hiên viên kình tựa hồ càng tức giận. Hắn đột nhiên ra tay nắm lấy tần lạc y dì hai vai, ánh mắt nhìn chầm chầm nàng, lượng đến kinh người, sáng quắc rực rỡ, không hề trước mắt. Dây tiếp theo, tần lạc y dì thân thể đã bị ôm vào một cái rộng lớn lại bá đạo ôm ớt. Hiên viên kỉnh đem nàng ôm thật sự khẩn, làm nàng mặt gắt gao rán ở hắn ngực, không có nửa phần khe hở. Bất quá một lát, tần lạc y kìa liền hô hấp đều có chút khó khăn. Tần lạc y kìa, ngươi có phải hay không không hy vọng ta tới tìm ngươi? Châm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên, khàn khàn mà châm thấp. Lời vừa ra khỏi miệng, tần lạc y kìa cuối cùng là minh bạch hắn đột nhiên biến sắc mặt nguyên nhân, tránh không khai hắn ôm nàng cũng không tránh, phóng mềm thân mình. Toàn thể y ở Hiên Viên Kình trong lòng ngực, đôi tay vòng lấy hắn eo cười đến sán lạ, ta như thế nào sẽ không hy vọng ngươi tới tìm ta. Chính là ngươi không tới tìm ta, ta cũng tới tìm các ngươi, này không phải còn không có tới kịp thoát thân sao? Thật sự, ngươi sẽ tìm đến ta. Hiên Viên Kình ôm nàng thân mình tay khẽ buông lỏng, đem nàng thân mình buông ra chút. Trong mắt hình như có một tốc cực sáng ngời ánh lửa doanh triệt. Tân Lạc Y liếc mắt phượng thanh triệt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu. Lại nhân cơ hội lặng yên hít sâu một hơi. Hiên Viên kình bình tĩnh nhìn nàng. Mầu da khiết tịnh thanh tú, đạm nhuận ai oán, mày liễu mắt phượng, đôi mắt đen nhánh đến giống như trong trời đêm nhất sáng ngời sao trời, đặc biệt là kia hơi tiểu môi đỏ, phấn hồng chân bóng, ở đêm trăng hạ có vẻ thập phần mê người. Nhịn không được liền nhanh chóng cúi xuống thân, hôn lên nàng môi đỏ, nhẹ nhàng gặm cắn, liếm mút liếm chỉ. Tân Lạc Y liễu vòng lấy hắn eo, khẽ nhếch hàm. Rất là phối hợp mặc hắn hôn nhẹ, tim đập lại nhịn không được mất tần suất, dần dần liền hô hấp cũng có chút rồn dập lên. Lạc y hiệ, thực xin lỗi, là ta đã tới chậm. Thật lâu sau lúc sau, hiên viên kình rốt cuộc đem tần lạc y hiệ buông ra. Trong mắt có áp lực rục sắc, nếu không phải hắn cảm thấy chính mình đều có chút mất khống chế, hắn còn luyến tiếp buông ra tần lạc y hiệ, ly nguyên thành, thủy ma thành ta đều đã tới, nhưng vẫn vô pháp cảm ứng được khí tức của ngươi. Không muộn, tần lạc y ghi khẽ nết cầm nhìn hắn nói, thượng giới lớn như vậy, ta lại nơi tay vòng trong không gian mặt tu luyện, bỏ lỡ cũng thực bình thường. Hơn nữa ta thật sự không sinh khí, cũng không trách ngươi. Ai làm ta tu luyện chính là thiên ma đâu, một người phi thăng tới rồi như vậy cái địa phương tới, sinh sôi cùng các ngươi tách ra đã nhiều năm, cũng may hiện tại mọi người đều không có việc gì. Nàng thoải mái cười, nàng hiện tại đã xác định. Tu luyện Thiên Ma chính là nàng phi thăng đến ma giới nguyên nhân căn bản. Hiên Viên kình ánh mắt lóe lóe, "Lý Nguyên Thành, Thủy Ma Thành." Như thế gần khoảng cách hắn cư nhiên sẽ không cảm giác được nàng hơi thở, này căn bản là không bình thường. Liên tính là che trời vòng, lấy hắn tu vi, cũng ngăn không được nàng hơi thở. "Thiên Ma là mà tiêu cho ngươi." Hiên Viên kình đột nhiên hỏi nàng. Tần Lạc Ý lìa gật gật đầu. Theo lý thuyết, người cho dù tu luyện Thiên Ma cũng không nên phi thăng đến ma giới đi lên, bởi vì phi thăng phía trước ta ở ngươi trên người cấm chế, ngươi chỉ biết phi thăng đến tiên giới, chính là không biết vì cái gì, ngươi vừa vào thượng giới, kia cấm chế liền biến mất. Hắn trước hết hoài nghi chính là ma thần. Thậm chí hắn đến ám hắc giới tới giám thị ma thần rất dài một đoạn thời gian, lại không có phát hiện cái gì khác thường. Tân Lạc Ý trong lòng lại là vừa động. Trong góc bên trong tựa hồ có cái gì nhanh chóng hiện lên. Nếu hiên viên kình thật sự ở trên người nàng hạ cầm chế, ai có thể cởi bỏ nàng cầm chế? Mạc tiêu! Hẳn là không có khả năng. Khi đó hắn bởi vì bị thương còn đang bế quan tu luyện, sao có thể đi giải trên người nàng cầm chế, thậm chí liền thượng nhảy hạ nhảy ma thần cũng chưa rút ra thời gian cùng tinh lực đi thu thập. Bất quá, nói đến phi thăng, nàng đảo nhớ tới chính mình trong lòng vẫn luôn nghi hoặc sự. Ngươi là khi nào khôi phục ký ức? Vì cái gì không nói cho ta? Nàng chứng mắt bạch đi hỉa, mày hơi hơi ninh lên. Hiên viên kình ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt có chút không được tự nhiên nhìn về phía một bên. Tần lạc y gì trong lòng một thế. Đến bây giờ hắn cũng không muốn nói cho nàng sao. Vì cái gì? Dưới chân vừa động, nàng đứng ở hiên viên kình trước người, vươn hai tay, một tả một hưu nắm lấy hắn mặt, làm hắn đem đầu xoay người chính mình, không được hắn nhìn về phía nơi khác. Hiên viên kình sai lăng. Thân thể phản xạ tính căng thẳng, bất quá ở nhìn đến tần lạc y ghi hàm sân đáy nộ mặt đẹp khi lại phút chốc thả lỏng xuống dưới. Tần lạc y ghi lại không có chú ý tới hắn kia nháy mắt không được tự nhiên. Hai tay nắm hắn mặt, dương cầm để sát vào hắn, hai người bốn mắt tương đối, ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức. Mau nói, không được gạt ta. Ngươi thật muốn biết. Hiên viên kình nhướng nhướng mày, trong mắt hiện ra một mặt ru cười nhạo ý cười. Tần lạc y ghi cắn chặt răng. Ánh mắt thám ám, đương nhiên. Như vậy chuyện quan trọng ngươi cư nhiên đều gạt ta. Không phải ta muốn gạt ngươi không cùng ngươi nói, là không kịp cùng ngươi nói. Hiên viên kỉnh giải thích nói. Không kịp. Tần lạc y dì ai buông xuống miết ở hắn mặt sườn tay, mắt lẽ xem hắn, mãn nhãn không tin, bất quá một câu sự tình mà thôi, như thế nào sẽ đến không kịp, không được có lệ ta. Ta muốn nghe lời nói thật. Trước kia ngươi chính là cũng không sẽ gạt ta. Ta hiện tại cũng không có lửa ngươi a." Hiên Viên Kính có chút dở khóc dở cười nhìn nàng, "Hảo đi, nếu ngươi nhất định phải biết, ta đây liền nói cho ngươi ta là khi nào nhớ tới đi." Lại không có nói thẳng suốt khẩu, mà là để sát vào nàng bên tai lời nói nhỏ nhẹ vài câu, Tân Lạc Y li trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ, ngay sau đó nhẹ a một tiếng, trên mặt ẩn ẩn nóng lên. Không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái loại này thời điểm nhớ tới. Con nhớ rõ lúc trước cây sinh mệnh thượng có vô số kim sắc thần huy xái lạc mà xuống, đều tiến vào bạch tí ở trong thân thể. Không nghĩ tới những cái đó đều là hắn ký ức. Hiên Viên kinh sờ sờ nàng mặt, cảm giác được trên mặt nàng khác thường độ ấm, hắn nhịn không được cười khẽ ra tiếng, lúc trước, ta đem ta ký ức phong ấn tại cây sinh mệnh bên trong, chính là đề phòng nếu có một ngày ta mất trí nhớ cũng có thể trọng nhật ký ức, chỉ là không nghĩ tới. Khi đó vừa mới tiếp thu ký ức Trong đầu thực loạn, chưa kịp cùng ngươi nói, đại ta đem sở hữu sự tình đều nhớ tới sau, Kim Thụy Hoàng lại tới nữa, liền càng không có thời gian theo như ngươi nói. Chương 31 Hiên Viên Kình VS Ma Kiêu. Ma Kiêu đứng ở đại điện bên trong. Trừ bỏ Ma Kiêu, đại điện chung còn có không ít người, tứ đại ma vương, Thanh Phong Minh Nguyệt, Truy Phong chụp ảnh, thậm chí nguyên bản nam ma giới hai mươi mấy người đại quân vương đều ở. Nhìn đến nàng tới, Ma Kiêu nhướng mày cười. Tần cô nương, cổ Việt vương đi đầu hướng nàng hành lễ. Tần lạc y dì ở mọi người trú mục bên trong đi vào trong điện. Mà kêu nhìn chung quanh bốn phía một vòng, cười nhạo một tiếng, chậm dãi mở miệng nói, vẫn là tần cô nương. Ngữ khí không nặng, xinh đẹp trong mắt lại hàm chứa một tia tàn khốc. Tứ đại ma vương bay nhanh hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mô phản ứng lại đây, tham kiến bệ hạ. Lại lần nữa cho nàng hành lễ. Sau đó tự động sau này thối lui. Vì nàng tránh ra một cái đại đạo, chỉ có Ma Kiêu còn ưu nhã đứng ở trung gian, cái kia đại đạo nối thẳng về phía trước phương trên đài cao Kim Bích Huy Hoàng, càng có lóa mắt thần huy vờn quanh Ma Đế bảo tọa. Tân Lạc y khóe mắt hung hăng trừ trừ. Nàng cứ như vậy trở thành ma giới Ma Đế. Tìm ta có việc. Nàng đứng yên ở Ma Kiêu trước mặt. Ma Kiêu nhìn chăm chú nàng trắng nõn minh diễm mặt đẹp, câu thần cười nói, "Bắc Ma giới từ nay về sau liền tính là đã không có." Ngươi hiện tại tu vi cũng tấn giai đại ma vương, phong đế đại điển cũng đến nhanh lên cũng cử hành mới là. Đến lúc đó hảo chiêu giữa tiên ma yêu tằm giới, chúng ta đã tuyển mấy cái nhân tử, ngươi nhìn xem đến tuột cùng cái nào nhân tử thích hợp, mặt khác dám hắc giới kết giới ngày hôm qua bị đánh vỡ. Chúng ta người đã tìm được rồi không chế ám hắc giới phương pháp, chỉ là nếu về sau Bắc Ma giới đã không tồn tại, ám hắc giới kết giới hay không còn muốn lưu lại, này cũng đến ngươi lấy cái chủ ý mới được.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 Tân Lạc Yiya gọi lại Ma Kiêu, sau đó đem hắn kéo đi một bên không người thiên điện, phịch một tiếng, thật mạnh đóng cửa lại, mặt đẹp thượng treo cười trầm đi xuống, thần sắc gâm âm trừng mắt Ma Kiêu. Ma Kiêu nhìn nàng, con ngươi chung bay nhanh hiện lên một mạt tu quang, khóe môi lại kiều lên, mang theo một loại nói không nên lời mị hoặc. Xem ngươi bộ dáng này hỏa khí có điểm đại a. Sáng sớm hỏa khí liền lớn như vậy, chẳng lẽ là dục cầu bất mãn? Tần lạc y dì đầy đầu hát tuyến, căn chặt răng, cười, ngươi nói không sai, ta chính là rục cầu bất mãn. Mà tiêu nhích lại gần, tay nhanh chóng vòng lấy nàng trên eo, để sát vào nàng mặt, ấm áp hơi thở phất ở nàng trên mặt, có nói không nên lời kiểu diễm ái muội, sách, nguyên lai like thật là rục cầu bất mãn à, không có việc gì, ta tới giúp ngươi giảm nhiệt, lạc y dì hề, ngươi nói là liền ở chỗ này vẫn là chúng ta đổi cái địa phương. Tần Lạc Ilya dùng sức trụ bay hắn tay, đột nhiên nhéo hắn vào áo, trừng mắt tức giận nói: "Đổi cái gì đổi? Matthew, đáng chết, ngươi nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn liền ở dám thị ta? Nguyên lai like ngươi không cần đổi địa phương a, chúng ta liền ở chỗ này." Matthew cười đến tà tứ, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc: "Chỉ cần ngươi thích, ta là không ngại." Hiển nhiên cũng không có bị Tần Lạc Ilya bộ dáng dọa sợ. Tần Lạc Ilya nhìn hắn một lát, Đột nhiên buông lỏng ra xả ở hắn cổ áo thượng tay, trong mắt lại có một tia ánh lửa doanh triệt. Buông tay thời điểm, còn thuận tiện vì hắn đem có chút nếp nhăn cổ áo mặt bình. Ngươi nếu là lại dám thì ta, ta liền trực tiếp nói cho hắn chúng ta hai người quan hệ. Ma Kiêu trên mặt ý cười cứng đờ, xinh đẹp ánh mắt nguy hiểm mị lên, trên người hơi thở đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Người tốt nhất không cần. Tân Lạc Y Liệp cũng không bị hắn bộ dáng này dọa sợ.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 Mà Kiêu nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn tuấn dật cao quý, cả người tỏa ra vương giả khí khí thanh lãnh nam tử, trong lòng cười nhạt, đây mới là hiên viên kình gương mà thật. Người nam nhân này, vô số năm qua tâm như nước lặng, nhìn như đương nhiên, kỳ thật vô cùng lãnh khốc. Đặc biệt là đối nữ nhân, có lẽ hắn hiện tại thích Tần Lạc Ý Nhi, nhưng ai có thể bảo đảm về sau. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng hiên viên kình sẽ vĩnh viễn thích một nữ nhân tình cảnh.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 Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình làm như vậy đều là vì đem Tần Lạc Ý khống chế ở trong tay? Dung Tần Lạc Ý gì tới đối phó hắn không thành. Chậc, hắn thật dùng ngay biện pháp tới đối phó hắn. Lấy Tần Lạc Ý gì để đối yên viên Kình Tâm, còn không được trước đem hắn cấp ăn. Người khác gan hắn phải cẩn thận là nha, Tần Lạc Ý gì phải đối phó hắn chính là không cần tốn nhiều sức, muốn lộng cái cái gì đồng quy vu tận, hắn thật tiếp nhất định phải chết. Tuy rằng biết yên viên Kình hiểu lầm, Chính là Ma Tiêu lại không để bụng, cũng không để ở trong lòng, ngược lại là hắn nói cái cái gì muốn sống không được muốn chết không xong, làm đến hắn trong lòng phi thường khó chịu lên. Nga, muốn sống không được muốn chết không xong, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào làm ta muốn sống không được muốn chết không xong. Ma Tiêu liếm đi khóe môi hở hữu ý cười, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Kình. Tân Lạc Y li trở lại chính mình trụ cung điện, phát hiện Hiên Viên Kình đã rời đi. Nàng lại chiều hiên viên kính trụ khách điện mà đi, vẫn là không có tìm được hiên viên kính. Nàng buông ra thần thức, phát hiện toàn bộ u minh trong thành đều không có hiên viên kính thân ảnh, u minh trong thành huyết khí đã toàn bộ tan đi. Bác Minh Vương đám người đang đứng ở Tan Vơ ám hắc kết giới bên cạnh, đang ở nghiên cứu ám hắc kết giới, Trần Lạc Y không có hiện thân, thực mau đem thần thức rời đi. Đem Ma Kiêu đưa cho nàng viết bốn cái nhật tử giấy đem ra, ngồi ở ghế trên.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 Tần lạc y ghi hãy mang theo hiên viên kỉnh trở về chính mình trụ cung điện bên trong. Hiên viên kỉnh liếc mắt một cái liền thấy được nàng đặt ở án kỷ thượng trang giấy, hắn nhớ rõ trước khi rời đi là không có. Đây là cái gì? Nhìn đến kia trên giấy chính là mấy cái ngày, hiên viên kỉnh ngẩn đầu hỏi nàng. Tần lạc y ghi hãy nguyên bản tìm hắn chính là muốn nói cho chính hắn làm ma đế sự, lúc này hắn hỏi, tự nhiên sẽ không lại gặp nàng. Hiên viên kỉnh nghe xong im lặng. Đan Lạc ý gì thấy trên mặt hắn không có cao hứng chi sắc, liền đi qua đi sam trụ hắn tay, khẽ nhếch đầu nhìn về phía hắn, "Hiên Viên Kình, ngươi không nghĩ ta làm cái này mà đến sao?" Hiên Viên Kình là tiên giới Hiên Viên Vương, là tiên giới tu vi cường đại nhất vương, tuy rằng không có xưng đế, nhưng cùng tiên đế cũng không có gì khác nhau, lấy hắn cùng ma giới ân oán, không nghĩ làm nàng làm ma giới ma đế, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn.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 Vĩnh sinh quyết sẽ không cùng ma đế thành thân song tu. Hơn nữa phát chính là rất nặng lời thề. Chương 33 một đợt lại khởi. Ngươi không biết. Lúc này sai lăng người đến phiên tần lạc y dì hề. Nàng trừng mắt ma kiêu. Nguyên bản buồn bã thất vọng tâm lại có chút ý động. Đương nhiên không biết. Ma kiêu đầy đầu hát tuyến. Hán kia cái gì không cùng ma đế song tu lời thề. Lại không làm cho ta phát. Song việc lại không có nơi nơi ổn ảo. Ta như thế nào sẽ biết. Sách phất cái thẻ lệnh thôi, cư nhiên sẽ phát loại này không thể hiểu được lời thế, cũng không chỉ tên điểm họ, liền tính thật bởi vì này đã chết, cũng quái không được người khác. Nghĩ đến Yuen Viên kỉnh thiếu chút nữa liền chết ở chính mình ô long lời thế dưới, Ma Kiêu đột nhiên lại có chút vui sướng khi người gặp hòa lên, bất quá cũng may hắn cảnh giác, không có đắc ý vê váo, khóe mắt dư quang lóe đến tần lạc y trong mắt tìm tòi nghiên cứu cùng hồ nghi, lập tức sắp sửa giơ lên khóe môi bay nhanh thu đi xuống.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 cũng biết việc này đã không có chuyển viên đường sống. Vừa rồi kêu một ngáo, Matthew đã hoàn toàn minh bạch chính mình tâm, nguyên bản chỉ là đơn thuần song tu mà thôi, chính mình tâm lại ở bất chi bất giác chung luân hãm. Lúc này ôm tần lạc y ghi hãy giống như ôm mất mà tìm lại bảo bối giống nhau, đem tần lạc y ghi ôm ở tự mình trong lòng ngực, tay liền có chút không quy củ lên, môi mỏng cũng hướng trên mặt nàng thân đi. Hai người chi gian độ ấm kịch liệt bay lên lên. Matthew nhìn nàng mặt đẹp,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 Nếu hắn không biết hiên viên kình thể sự tình, hắn vừa rồi ở thừa nhận chính là cái gì? Còn nói cái gì nàng đều đã biết. Phía trước có hiên viên kình sự tình đè ở trong lòng, nhưng thật ra xem nhẹ lời này, lúc này nghĩ tới, Trần Lạc ý, ý tự nhiên muốn lộng cái cha già manh mối. Ma Kiêu tự nhiên cũng nghĩ đến nàng trong lời nói sở chỉ. Xinh đẹp trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tảo náo chi sắc. Trần Lạc ý, ý thấy thế càng thêm chắc chắn hắn còn có chuyện gạt chính mình.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 trở hắn thành thật giao đãi. Ma Kiêu biết không nói điểm cái gì, hôm nay này một quan không dễ chịu lắm, chỉ phải chậm rãi nói tới, một bên nói một bên liếc trên mặt nàng thần sắc. Đem ta hơi thở toàn bộ áp xuống. Chư Bỏ Hiên Viên Kình ở ta trên người cấm chế, còn đem hắn dẫn tới yêu giới đi. Ha ha, Ma Kiêu, ngươi quả thật là hảo bản linh a, không hổ là là nam ma giới đã từng hô mưa gọi gió đại ma vương nghe nói Ma Kiêu nói, Trần Lạc lạnh lùng cười.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 Nói xong, hắn lại đem tay cử lên. Tu sĩ lợi thể cũng không phải là nói chơi. Hiên Viên Kình chính là vết xe đổ. Lần này Tân Lạc Yia đuổi ở hắn thể phía trước đột nhiên đem hắn tay kéo xuống, "Giới, hảo, không có liền không có đi, lại phát cái gì thể a, thật đem này thể trở thành ăn cơm a." Hãm mồm liền tới. Nàng cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi. Hai người thu thập một phen lúc sau, thực mau rời đi thiên địa.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 Còn không bằng lại là một chuyện, thấu thành một cái song hỉ, chính là hiện tại thời gian quá đuổi một chút. Tần lạc y kìa nhúng mày. Song hỉ. Đúng vậy. Mạc tiêu cười đến lóa mắt, xem ngươi chừng nào thì có rảnh, đem chúng ta song tu đại điển cũng mau chóng cấp làm đi. Tần lạc y gì trong lòng vừa đậu. Thật sâu nhìn hắn một cái, Mạc tiêu tuy rằng đáng cười, chính là cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại là lại đứng đắn bất quá. Thanh phong minh nguyện đầu. Đi.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 Hai người vừa tiến vào trong điện, liền trực tiếp quỳ gối Ma Kiêu trước mặt, thần sắc cực kỳ ảo não không thôi. Ma Kiêu đồng tử đột nhiên có rút, ý cười trên khóe môi liễm đi. Xảy ra chuyện gì? Thanh Phong không nói gì, chân trời ánh mắt nhìn về phía một bên Truy Phong cùng chụp ảnh. Ma Kiêu hiểu ý, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, phất phất tay làm Truy Phong cùng chụp ảnh lui đi ra ngoài. Nói đi, đến tụt cùng xảy ra chuyện gì?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 Ngay sau đó ôm chặt nàng phối hợp vô cùng. Hai người liền ở bờ biển thượng không coi ai ra gì cuồng hôn lên, thật lâu sau lúc sau, nước biển phía dưới tựa hằn hằn xôn xao lên, Hiên Viên Kình lúc này mới không tha đem Tần Lạc Y Li về đẩy ra, trong mắt hàm chứa một mạt nồng đậm dục sắc. Tần Lạc Y Li môi đỏ mỉm cười, hai má ửng đỏ, thở hổn hển hơi hơi, ỷ ở hắn trong lòng ngực, hai tròng mắt mê mang mà liễm diễm. Hiên Viên Kình hướng tới mặt biển thượng nhìn thoáng qua,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 cũng là ngẫu nhiên. Bất quá, ta trước hai lần tới thời điểm, kim thạch trong giới thật không có yếu tố triếu cứ, bất quá vì để người vận nhất, ta còn là dùng kết giới đem nó hộ lên, cũng may nãy linh thực chỉ đối không có linh căn nhân tại hữu hiệu, mà thượng giới người cùng yếu thú sinh ra liền có linh căn, mặc kệ linh căn yếu huyết, đều là có. Nếu không hắn lời nói không có nói xong, bất quá trong lời nói tri ý không nói cũng hiểu. Tần Lạc Ý Liễu cũng thực may mắn.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 lại đi tìm đại sư huynh bọn họ cũng không được, dù sao đã đợi 3 năm nhiều thời gian, cũng không kém lại 1 2 ngày thời gian. Chương 35 gặp lại, yêu đế chi chiến, yêu giới. Thần Nguyên Thành. Thật lớn thần nguyên trong thành, tụ tập rất nhiều yêu giới đứng đầu cường giả. Sáng sớm, thiên còn không có lượng, thần nguyên thành liền sôi trào đi lên, thần hồng không ngừng lập lòe, mai cho đến Thái Dương trên cao, có không ít người còn ở tiếp tục hướng thần nguyên trong thành chạy tới.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 Tuy rằng thần nguyên trong thành nơi nơi kín người hết chỗ, thiên yêu cung chúng quanh phạm vi mấy chục giảm địa phương nhưng không ai, chỉ đứng thẳng một đội đội an mặc màu bạc giáp sát uy vũ tinh nhuệ thị vệ, cầm trong tay trường kiếm, mỗi người tu vi cường đại, trừng mấy ngàn chi chúng. Hơn nữa không chỉ thiên yêu cung chúng quanh có con áo chỉnh tề tinh nhuệ thị vệ đứng thẳng, thần nguyên thành cái khác địa phương, cũng có bọn họ thân ảnh. Hiên viên kinh xé rách hư không ra tới.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 Thần sắc có chút hung ác nhăm hiểm, làm người vừa thấy trong lòng liền có chút không thoải mái, nhìn đến Âu Dương Linh mấy người tiến bào, hắn xả ra một nụ cười, sau đó lại ra ngoài nàng dự kiến đứng dậy đón chào. Tần lạc y ghi hề mày ninh lên, lại lặng yên nghe xong hắn nói mấy câu, nàng càng là nhịn không được hừ lệnh một tiếng, ha, nàng đã đoan sai, không nghĩ tới này yêu đế cư nhiên không phải làm tiên mà hai giới người tới làm nhân chứng.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 Chỉ còn lại có ôn nhuận nhu hòa. Tân lạc y gì tưởng sẽ rách kết giới đi ra ngoài. Hiên viên kình giữ nàng lại, lắc lắc đầu. Chúng ta trước liền ở chỗ này ngốc, trong chốc lát lại đi ra ngoài. Vì cái gì? Tân lạc y gì khó hiểu. Bất quá nàng nghi hoặc cũng không có liên tục bao lâu. Thực mô liền nghe được thần nguyên trong thành chúng tu sĩ nóng nảy lên. Ánh mắt cực nóng nhìn phía phượng phi ly. Nguyên bản khe khe nói nhỏ trở nên lớn tiếng rất nhiều. Mau xem.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 Vậy đừng trách nàng bất nghĩa ở phía sau." Hiên Viên Kình hơi hơi mỉm cười, bắt đầu hướng nàng nói lên sự tình gọn gàng, mà ở Thiên Yêu cung trên không, Phượng Phi Li cùng Hạ Cửu Thiên đã bắt đầu đánh lên. "Tần Thiên, còn có Đoan Mục Trường Thành, Sở Dật Phong, Giản Ngọc Diễn, mang theo đại hắc hắc đế thối lui đến một bên đi, đem chủ chiến trường cho kia hai người, lạnh băng ánh mắt dừng ở mấy đại yêu vương trên người, Âu Dương Linh đoàn người cũng sớm từ Thiên Yêu trong cung mặt đi ra.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 Phượng Phi Ly đối phó Hạ Kiểu Thiên, không nói lập tức thủ thắng, cứ như vậy chiến đi xuống, cuối cùng thắng người chín thành chín là Hán, Hạ Kiểu Thiên căn bản không phải đối thủ của Hán, khó trách muốn xử tiểu nhân chiêu số ra tới. Chương 36 Tân Yêu Đế Sự thật chứng minh, Tân Lạc Y Ly ở đôi mắt vẫn là thực độc, nàng không có liêu sai, Phượng Phi Ly cùng Hạ Kiểu Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm, đấu đến chẳng phân biệt thắng bại, chiến hơn nửa canh giờ lúc sau.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 Nàng lạnh lùng nhìn hư không trong giới Mặt hạ kiểu tiên Frank Frank À Ở đen nhánh trong bóng đêm Trong hư không khủng bố công kích thanh có vẻ càng thêm rõ ràng Cùng đinh thai nhức ốc Theo hét thảm một tiếng Thiên địa dần dần khôi phục qua mình Hư không kết giới đã phá khai rồi Một thân hồng thân phượng phi ly đứng ở không trùng Vạt áo phiêu phiêu Thẳng tựa thần minh ráng thế Cổ gia thượng ẩn ẩn có ánh sáng lưu động Mắt đào hoa trung chấp động lưu ly quan mang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 Thần nguyên trong thành chúng tu sĩ Hoan Hô Liên, là các ngươi động tay chân. Lúc này Hạ Cửu Thiên còn có cái gì không rõ? Hắn vốn là bị trọng thương, mà chính mình quan trọng nhất y cậy cơ nhiên liền như vậy đã không có, chịu kích thích dưới, phụt một tiếng, lại phun ra một mồm to huyết tới. Hạ Ngọc Loan sắc mặt cũng lả cái biến. Nhìn Vượng Phi Ly, trong mắt lại ái lại hận, nhưng cũng biết đại thế đã mất, xoay người cũng không màng chính mình phụ thân Hạ Cửu Thiên.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 Nguyên bản đã là thất bại chí cục, còn tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi, không nghĩ tới. Hắn nhìn Phượng Phi Ly còn có chạy tới Giản Ngọc diễn chờ mấy người xanh mét sắc mặt, lại nhìn về phía chính mình Ngư Nhi khi trong mắt hiện lên khen ngợi chi sắc. Đoan Mục Trường thanh đám người sớm bất chấp kia mấy cái yêu vương, ném xuống yêu vương cũng lượn lại đây, ánh mắt như dao chường hướng Hạ Ngọc Loan. Hạ Ngọc Loan, buông ra ngươi kiếm. Phượng Phi Ly trong mắt có mảnh liệt gió lốc ở ngưng tụ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 Không chỉ có không có bổng, ngược lại đem kiếm về phía trước phương lại đưa ra hai tấc, a ý tới gần tần lạc y trên cổ da thịt, lại đi phía trước kia mũi kiếm liền phải đâm vào thịt. Thật la buồn cười, chẳng lẽ ta muốn thả kiếm cho các ngươi tới giết ta? Ha ha, đây là các ngươi thích nự nhân có phải hay không? Hừ, Phượng Phi Ly, làm ngươi người đem các ngươi trên tay pháp khí đều cấp bổng, nhanh lên, bằng không ta lập tức liền giết nàng. Đại hắc thấp chú ra tiếng.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 Hạ Ngọc Loan đầy mặt không thể tin tưởng. Nắm nàng ngửi kiếm không phải người khác, cư nhiên là Trần Lạc Yiye. Sao có thể? Phượng Phi Li đám người cũng có trong nháy mắt trình lăng, ngay sau đó ánh mắt sáng quắc kinh hỉ nhìn nàng. Phía trước Trần Lạc Yiye trên người thu hơi thở, lúc này lại không hề giữ lại phong thích mà ra, kia nói cường đại uy áp thế nhưng không thể so hắn được. Nghĩ đến vừa rồi nàng chớp mắt khi đáy lòng vang lên kia nói làm hắn không cần lo lắng thanh âm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 Phượng phi li mấy người trên mặt nôn nóng đều không có bị mấy đại yêu vương bỏ lỡ, mấy đại yêu vương cũng cho rằng phiên bản có hy vọng, sớm đứng ở Hạ Ngọc Loan phía sau, lúc này thấy thế không ổn cũng muốn chạy. Sở Dật Phong lánh gốc người, hét lớn một tiếng, ngăn cản đi lên. Tân Thiên đám người theo sát mà thượng, cũng ngăn cản đi lên, nháy mắt thần nguyên thành trên không đại chiến lại khởi, khủng bố mà lại lóe mắt đạo đạo thần quang hết đợt này đến đợt khác.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 Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở Tần Lạc Y Nhi trên người, chán ghét ánh mắt trở nên ôn nhuận mà nhu hòa. Hạ Ngọc Loan khiếp sợ đến khẽ nhếch môi. Tần Lạc Y Nhi hừ lạnh một tiếng, trên tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, vị nàng nắm mũi kiếm trưởng kiếm nháy mắt biến thành bột phấn, xung quanh trong thiên địa lực lượng rõ ràng không có gì dao động, Hạ Ngọc Loan liền cảm giác được một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng hướng về phía nàng đánhút lại, thân thể tức khắc như như diều đứt dây giống nhau trực tiếp từ không trung té rớt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 Rõ ràng lại là một cái tuyệt đỉnh cường giả, ngay đó đều làm cho bọn họ phấn chấn tò mò không thôi. Phải biết rằng Hạ Ngọc Loan trên tay kia chỉ trường kiếm chính là yêu giới thánh kiếm Sích Hà kiếm. Kia chính là dùng tới giới cực hi hữu Sích Hà kim luyện chế mà thành. Sích Hà kiếm cư nhiên đều bị nàng nhẹ ngươi dễ cử hủy hoại, quá biến thái, nàng đến tụt cùng là ai? Thần Nguyên trong thành chúng tu sĩ khè khè nói nhỏ lên. Đến nỗi Hạ Ngọc Loan tra con hai người chết sống.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 Bọn họ đối Tần Lạc Y Ly thường cảm thấy hứng thú, không chỉ có là nàng tu vi, còn có nàng cùng Phượng Phi Li cùng Hiên Viên Vương bọn họ quan hệ, đặc biệt là Hiên Viên Vương, kia chính là tiên giới đệ nhất nhân, hơn nữa Hiên Viên Vương sẽ đối nữ nhân cởi, sẽ cho phép một nữ nhân cách hắn như vậy gần, đừng nói tận mắt nhìn thấy, nghe cũng không, có nghe nói qua. Có lẽ bởi vì thần nguyên thành cách ma giới cực xa, hơn nữa Tần Lạc Y tấn giai đại ma vương thời điểm cũng đoản.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 Nàng cũng không bỏ xuống Đoan Mục Trường Thanh cùng Giản Ngọc Diễn, còn có Phượng Phi Ly, thậm chí liền Hiên Viên Kình cũng không buông tha, ôm một vòng, lúc này mới ở ghế trên ngồi xuống, nhìn vây đứng ở chính mình bên người mấy cái phu quân, nàng bắt đầu đem chính mình phi thăng chuyện sau đó nói ra. Ma giới? Nàng như thế nào sẽ phi thăng đến ma giới đi? Phượng Phi Ly chuyển hướng Hiên Viên Kình, hỏi ra bọn họ mấy cái tâm cùng nghi ngờ. Hiên Viên Kình trong mắt hiện lên một màn ánh sáng nhạt. Nhìn đến tần lạc y y hề bởi vì phượng phi ly những lời này mà trầm trầm mặt, biết nàng đây là lại nghĩ tới ma tiêu tới. Cùng nàng tu luyện công pháp có quan hệ. Trường 39 ghen tuông. Hiên viên kình ôm nàng hôn môi thời điểm, rõ ràng cũng thực kích động, cuối cùng lại xinh xôi ngừng lại, cười xoa xoa nàng tóc, đem nàng ủng vào trong lòng ngực hán, nhẹ lầm bầm một câu, ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc đi. Liền nhắm hai mắt lại. Không thể không nói.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 Nghe xong hắn nói, lại bị hắn ôm nhu vô vô trên lưng, hô hấp trên người hắn kia thanh nhã dễ người lơi thở, kia cổ hơi thở tổng có thể làm nàng toàn tâm thả lỏng, vì thế cũng thực mau liền đã ngủ, khi đó nàng không có nghĩ nhiều, cho rằng Hiên Viên kình thật là săn sóc nàng quá mệt mỏi chi cố. Hiện tại nghỉ ngơi mấy cái canh giờ tỉnh táo lại, lại rất mau đã nhận ra không thích hợp. Nàng lại mở mắt ra tới, nhìn phía kia cho dù ngủ rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy nàng nam tử. Hai người lúc này là mặt đối với mặt, tay chân càng là thân mật giao triền ở bên nhau. Hiên viên kỉnh mày dãn ra, mặt mày tuấn giật, thanh nhã chắc tuyệt. Tần lạc y rìa nhìn hắn một lát, nhịn không được phanh nhiên tâm động, túi người qua đi, hôn hôn hắn môi mỏng. Lại là hơi xúc tức ly. Liền sợ hôn trọng bừng tỉnh ngủ say chung người. Hôn trộn một cái thực hiện được sau, tần lạc y rìa lại nhanh chóng lui trở về, khỏe môi giật ra cười nhạt.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 hơi hơi chống thân thể, túi người qua đi liền cho nàng một cái triển miên phi sần hôn sâu. Đợi đến hai người đều thở hồng hộp lúc sau, lúc này mới hơi hơi lại chi ngẩn đầu lên, cười nhìn nàng nói, về sau ngươi hôn ta đến như vậy hôn mới được. Vừa rồi như vậy nhưng không tính. Tần lạc y dưới trong lòng nộn nạo, nhìn chi xuống tay ở tự mình phía trước y cười hiến yến nam tử, mắt phượng chỗ sâu trong hiện lên một mặt cực nóng ánh lửa. Nàng vươn đôi tay, ôm cổ hắn chủ động hôn lên đi. Hiên viên kình ánh mắt tối sâm lại. Nguyên bản chi ở một bên tay đột nhiên rối đi ra ngoài, gắt gao ôm nàng. Lạc y ỉa. Hai người đang ở khó khăn chia lịa là lúc, hiên viên kình nỉ non một câu tên nàng, đột nhiên bất động, thật sâu hít một hơi. Tần lạc y dì chấp trước mắt, hiên viên kình đột nhiên đình chỉ, làm nàng nguyên bản bị lạc thần tạm dần dần lại trở về, trong lòng dần dần thanh minh. Đêm qua cũng là như thế này. Rõ ràng hắn đã động tình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 Nàng cũng không có buông tay, ngược lại chủ động đi hôn hắn. Lạc y kìa, ngươi hiên viên kình hơi giật mình, ánh mắt nhìn nàng mắt phượng, đen nhánh áp lực con ngươi mang theo một tia rõ ràng điều tra chi sắc. Hư, loại này thời điểm đừng nói chuyện. Tân lạc y gì hướng hắn cười, sau đó hơi hơi đóng mắt, tiếp tục hôn hắn. Hiên viên kình còn có cái gì không rõ. Một đôi con ngươi giống một ông thanh tuyển, phím hơi hơi ánh sáng, tựa hồ là ban đêm ngọc mình trâu giống nhau. Lại tràn đầy nhu tình. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, to rộng trên giường xa mỏng ấm trướng, che đậy giường một giường cảnh xuân. Một đêm triển miên, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại đến buổi sáng. Sở giật phong cùng Phượng Phi ly đám người đang ở ly tần lạc y dì hề trô ở không xa trong đỉnh, từ tần lạc y dì trong viện ra tới, kia tòa đỉnh là nhất định phải đi qua nơi. Nhìn đến tần lạc y dì cùng hiên viên kình hai người rốt cuộc ra tới, sở giật phong trong lòng h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 Chỉ là lấy huyên viên kình tu vi, nàng nghĩ không ra tiên giới sẽ ra cái dạng gì sự. Già Ngọc diễn câu thần cười. Hài hước nhìn thoáng qua sở giật phong. Tần thiên cũng gợi lên một nụ cười nhẹ, sở giật phong chỉ đường không có nhìn đến, dối tay cũng cầm một viên màu xanh lục trái cây, là tần lạc y trước kia tại hạ giới khi thích nhất ăn, ban ngày hắn cô y đi yêu tuyết thành phường thị thượng tìm hạch. Cũng không buông tay, liền như vậy đưa tới tần lạc y ở bên ngôi.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 Bởi vì hắn đã được đến Tần Lạc Y Tấn Giai Đại Ma Vương tin tức. Ma Kiêu phía trước muốn cho Tần Lạc Y Tấn Giai làm Ma Đế sự tình, Âu Dương Linh cũng được đến tin tức. Đương nhiên, còn có Ma Kiêu muốn cùng Tần Lạc Y Tấn Giai song tu đồn đãi. Âu Dương Linh là biết Tần Lạc Y Tấn Giai cùng hắn quan hệ, hắn là sợ Ma Kiêu có cái gì quỷ kế, cho nên cô ý tới tìm hắn thương lượng. Chờ đến sở giật phong rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Tần Lạc Y Tấn Giai một chỗ khi, hắn đem Tần Lạc Y Tấn Giai kéo vào trong lòng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 Nhìn trên mặt hắn hơi hàm Gentoong, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi còn nói đâu? Ngày đó buổi tối các ngươi như vậy không buông tha người, ta nơi nào còn có sức lực cùng hắn? Hắn bất quá là bồi ta nghỉ ngơi một ngày một đêm thôi. Vì vứt phẳng hắn Gentoong, cũng vì không cho Hiên Viên kỉnh kéo cừu hận giá trị, nàng nói nửa thật nửa giả nói. Thật sự? Sở Dật Phong trong mắt hiện lên hoài nghi chi sắc, ngươi liền ngủ lâu như vậy? Tân Lạc Y lìa chứng hắn.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 Sở Dật Phong đôi mắt lại lượng đến kinh người. Tần Lạc Y Liễu đầy đầu hắc tuyến. Nàng nơi nào không rõ Sở Dật Phong là suy nghĩ cái gì. Vừa lúc nhìn đến Đoan Mục Trường Thanh đi tới, nàng dương giọng gọi lại Đoan Mục Trường Thanh, "Nhị sư huynh." Sở Dật Phong bản tính như ý rơi vào khoảng không, âm âm ánh mắt trường hướng đi tới Đoan Mục Trường Thanh. Đoan Mục Trường Thanh nhướng nhíu mày, sớm nhìn ra Sở Dật Phong dục cầu bất mãn, cũng mặc kệ hắn, cười đi tới Tần Lạc Y Liễu trước mặt.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 Lại không có nhìn đến kia đạo quen thuộc thân ảnh. Trong mắt tối sầm lại. Hiên Viên Kình nói qua, muốn tu luyện ra tới, chỉ sợ yêu cầu không ngắn thời gian, hiện tại căn bản liền một kia nhi bóng dáng đều không có. Bất quá linh hồn của hắn chi lực sắc thật rất là cường đại rồi. Hắn ở ngủ say trung tu luyện, kia đóa hoa sen kêu kim tiên tím liên, nghe nói thượng giới liền như vậy một đóa, là mấy tháng trước trưởng anh quyết định muốn chính mình tu luyện thân thể lúc sau. Hiên viên tử tiên giới Thánh Sơn Thượng Di xuống dưới, này hồ nước là tiên giới dưới nền đất thân thủy, đều đối hắn tu luyện cực kỳ hữu ích. Đoan một trường thanh cảm giác được trên người nàng phát ra mất mát cùng phiền muộn, nhẹ ôm quá nàng đầu vai, nhẹ giọng nói. Hắn biết hiên viên kình sở dĩ sẽ như thế đại phí tru trương làm như vậy, tự nhiên là vì tần lạc y dì hề. Thật hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến hắn ra tới. Tần lạc y dì hề nhìn kêu đóa nở rộ kim tiên tím liên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 Ở bên trong xoay một lát, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện. Tân lạc y dìa đồng tử đột nhiên co rút, chầm hạ mặt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Kêu nói màu đen thân ảnh đúng là mạc yêu. Chương 40 thông minh lầm.